Chưa 1896 biết rồi? Trên mảnh đất khô căng Đám người thi tộc không ngừng mắng chửi Mặt đỏ tía tay Bọn chúng đã truy đuổi lâu như thế Tới nổi phải nhảy vào mảnh đất quỷ dị này Nhưng vẫn không thể bắt được người Bây giờ còn phải chật vật quay trở về Mỗi một bước đi trên mảnh đất Đều hết sức gian nan Gánh chịu uy áp đáng sợ Không ngừng áp chế thân thể cùng với chân nguyên Ngay cả thị lực cùng trí lực cũng bị áp chế, khiến cho bọn chúng không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. <cười> Vậy thì để cho ta giúp các ngươi. Trong lúc đám người thi tộc đang tức giận mắng chửi, thì Triệu Bân cũng không hề nhàn rỗi. Hắn vác ra mười mấy cái xe nỏ khổng lồ, chỉ nhìn cũng đủ dọa người. Bên trên trang bị sẵn nỏ mạnh, điều chỉnh thẳng hướng mảnh đất khô cằn, chuẩn bị bắn ra. Nè, thỏa hiện hết quy luật đây nào Báo bố của ta Triệu bân cười găng Khai mở cấm chế trên xe nỏ Ngay lập tức Xe nỏ bắn ra mưa nỏ từ trên trời phóng xuống Mỗi một ngọn mâu Đều mang theo lực xuyên thủng Lực sát thương cường đại không phải là chuyện đùa Cái gì vậy Đám người thi tộc Đang chật vật bước ra ngoài Thì chợt nghe hàng loạt tiếng vù vụ Ở trên đầu Bọn họ đồng loạt gớ đầu lên Dùng sức căng mắt quan sát Lọt vào tầm mắt của bọn họ Là một mạng mưa chiến mâu Số lượng nhiều không kệ xiết nó nỏ mạnh Tên cầm đầu của đám người thi tộc liền biến sắc Đám thi tộc còn lại cũng sợ tới mức Muốn tè cách ra quần Nó mạnh uy lực cực lớn Cho dù là chân nguyên hộ thẩy của Cường giá địa tạng Cũng không dám đối kháng Chứ đừng nói là Bọn chúng bây giờ không thể nào lưu chuyển được chân nguyên Mà chuyện khủng khiếp không chỉ có vậy Phải biết rằng bọn chúng đang đứng trên một mảnh đất hết sức quỷ dị, trọng lượng cực nặng, mỗi bước đi đều trở nên gian nàng tư khó tả. Khả năng di chuyển bị hạn chế, cho nên bọn chúng rất khó khăn để né tránh. Là cái nào? Tên thi tộc thứ hai rất tức giận, bọn chúng phải cố gắng hết sức để tiến về phía trước. Nếu cứ đứng yên bất động ở đây, chắc chắn sẽ biến thành một tấm bìa sóng. Cảnh tượng phía sau không khó để dự đoán. Màu, màu nét đó Tên thi tộc thứ ba gặp Linh Đôi mắt đỏ ngậu như máu Mười chiếc màu bắn xuống khoảng cách 3 tới 5 trường Thì đã được trọng lực trợ uy bắt càng thêm hung hẳn huyết quang lập tức hiện ra trôi mắt Đám thi khôi đều đã bị xuyên thủng Tàn xương nát thịt Tiếp theo đó là mưa độc châm Đáng tiếc mạnh đất khô cằn Uy áp quá mạnh Ngay cả độc châm cũng bị áp chế Không thể gây ra thương tổn Nhưng không sao, có nó mạnh là được. Nó mạnh điên cuồng oanh tạc, thoải mái tiêu diệt thi khôi. Lại tới nè. Triệu bơn hờ lệm một tiếng. Đợt oanh tạc thứ hai lại tiếp tục. Đám thi tộc quán sợ tới cực điểm. Lúc nãy bọn chúng nhanh tay lấy thi khô đã chấn thương. Nhưng bây giờ, khuyết quang lại tiếp tục bắn ra. Tám tên thi tộc, bốn tên trúc diêu bị bắn thành cái rổ. Dây sau thì bị nổ tan xương nát thịt. Bốn tên còn lại không có kết quả tốt. Bị nó mạnh đá thương, màu huyết chảy ra giàn dụa, sườn cốt nước toát. Tất cả máu thịt của bọn chúng rơi xuống đất. Đều đã bị bùng đất hút lấy. cảnh tượng hệt như dưới lòng đất có một đại ma đầu đang chờ cắn nuốt máu thịt của bọn họ. Trong chấp mắt, mạnh đất khô cằn khẽ rung rảy một chút. Chẳng qua là đám người thi tộc Bị oanh tạc rất thảm, cũng chẳng ai để ý. Đám người thi tộc liên tục gào thét. Tiếng thét phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Triệu bơ không đáp. Một lần nữa khai mở cấm chế trên xe nỏ. Đợt oanh tạc thứ ba tới rất đúng lúc. Đám thi tộc còn lại ngấn mặt nhìn trời, đồng tứ cỏ rút. Vào thời khắc mấu chốt, toàn bộ mảnh đất khô càng đều rung lên. Tự nhiên, uy áp đáng sợ lại tiêu tán trò phúc chốc. Mặt đất đột nhiên nút tách ra, bên trong lòng đất phóng lên một đám dây mây khổng lồ, quấn bốn tên thi tộc còn lại ném ra ngoài, khiến cho bọn chúng học máu chàng dụa. Chỉ có điều biến cố bất thình lình đã cứu bọn chúng thoát khỏi sự anh tạc của xe nỏ. Mười chiếc màu đều cắm trên đám dây mây khổng lồ, gỗ vụn bay đầy trời. Ngoài ra còn có chất lỏng màu đen, hệt nhiều máu chảy ra từ đám dây mây. Tiên rõng dẫn chứ vang vọng. Chấn động vô trời Vì nó mạnh bắn đau Từ bên dưới lòng đất Đột ngột trồi lên một con quái vật khổng lồ Là một con thụ yêu nguy ngai như núi bầu rễ khổng lồ Là vô số những dây mày to lớn Như đám xúc tua vũ động nệnh xuống mặt đất Đất đá văng lên tùng tué Tần tần khí tức lan tràn Vô số cổ mộc bị chặt đứt Ngay cả những ngọn núi bốn phía Cũng bị chấn động không thôi to lớn bân bần ngẩn cái đầu lên nhìn, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì có quỷ mới biết bên dưới mảnh đất khô cằn, lại có một con quái vật to sát như thế. Đó mạnh gây ra động tịnh quá lớn, khiến cho thụ yêu tịnh giấc. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng chính là cấp bậc của thụ yêu. Nếu như tính theo cảnh giới võ tu, tuyệt không thấp hơn chấn thiên. Thủ yêu chuẩn thiên hắn đã từng gặp qua. Đêm đó trong huyến vụ U Lâm từng gặp qua một con thủ yêu ngàn năm. Nếu như không có vua màng để nhất giải vây chắc chắn hắn đã bị ăn thịt. Còn ở đây cũng là thủ yêu cũng có cảnh giới chuẩn thiên. Nhưng thủ yêu kia so với thủ yêu này vẫn còn quá kém. Thủ yêu này quanh năm được ma lực bồi bổ đã từng thể đều đen xì mà sát cuồng cuộn tung quanh khiến cho núi cao cũng phải chấn động. Với khi thế cuồng bạo như thế, sợ Hoàng Phi Vũ Linh có tới đây cũng không phải là đối thủ của nó. Ờ, đúng. Nó đâu phải là thủ yêu. Triệu Bân lẩm bẩm, đôi mắt nhớ lại thành một đường. Đích xác không phải là thủ yêu, mà là một con quỷ có hình dạng của một cây đại thủ. Phạt nhìn giống thủ yêu, nhưng thực chất chính là tà niệm, mà sát, huyết khí, tụ thành ma quỷ. Trong lúc hắn đang quan sát, có một dây may to lớn từ trên trời dán xuống. Dây mây nặng như núi, mang theo khí thế cuộn cuộn từ trên trời dán xuống. Công khí bị ma sát mạnh tới nỗi phát ra những tiếng ống ống rung động. Triệu bân giật thoát. Hắn hoàn toàn có cơ sở đế tin, chỉ cần một sợi dây mây là đủ đập cho hắn tàn xương nát thịt. Không cần suy nghĩ, hắn liền quay đầu bó chạy. Dây may nền xuống khiến cho cả một tò núi ầm ầm sụp đổ. Triệu bân vẫn chậm hơn một chút, bị chấn động tới mức văng ra xa mấy trăm trường. Những ngọn núi cao xung quanh còn thám hơn, từng ngọn từng ngọn một đều lần lượt sụp đổ, đất đá bay tứ tung. Triệu bân ồ té chạy, còn không dám quay lại nhìn. Đám người thi tộc chật vật dậy rốn. So với mưa nó mạnh, thì quý thủ yêu lại càng dọa người. Trên thực tế, Quý thủ yêu không để ý tới bọn chúng. Tất cả những dây mây của nó đều đang hướng về phía triệu bân. Vốn đang ngủ, lại bị triệu bân bắn cho phải tỉnh. Ờ, là cơ ngân. Đám thị tộc lập tức ngoái đầu nhìn, lọt vào tầm mắt của bọn chúng, là một đứa trẻ đang cắm đầu chạy. Nếu như bọn chúng đoán không nhầm, thì cái dùm nó mạnh công kích bọn chúng lúc nãy cũng chính là cơ ngân. Sao hắn có thể thoát khổ mảnh đất khu cạn này Ánh mắt của bốn kẻ đều dạy ra Bọn chúng không hiểu tại sao cơ ngân có thể làm được Nhưng con quý thủ yêu đang điên cuồng Bọn chúng cũng không có thời gian tìm hiểu Sao đối theo to vậy? Triệu bần mắng rồi càng phá chạy nhanh hơn Đám dây may này không phải là dây may bình thường Bọn chúng đang tá ra ma quan thân dây may lại cứng như sắt thép Dùng kiếm chém trong một đường Thì chỉ thấy những tiên lửa bắn ra Con quỷ thủ yêu lại gầm lên Càng có thêm nhiều dây may lào tới Từ trên trời nhìn xuống Dây may hệt như những con trăng khổng lồ Phóng xuyên qua núi rừng Hết sức khủng hẳn Núi rừng bị oanh tạc thành một đống hỗn độn Không ít những ngọn núi lớn nhỏ Đều đã bị sụp Mà quỷ trên núi cũng bị bạ lây Vì đám dây may Nghi nát thành máu loạn Ta đổng Triệu bơn trong lòng phát lên một tiếng rồi biến mất trong nhảy mắt. Tất nhiên là phần thân của hắn thì chuyển thuật triệu quán ngược. Xuất hiện cách đó ngàn thước. Thân hình nhỏ, máu kế đàm đìa đề. đều là do vết cắt không gian gây ra nhưng không phải là vấn đề lớn. Hậu trọ ơi, ta thiệt có trí mà. Triệu bơn học máu cuối cùng cũng trốn được. Vừa dứt lời thì mặt đất lại nứt toát. Đám dây mày to lớn Lại lao ra Sao, sao mà Thật sự đánh giá thấp sự kiên trì của thủ yêu rõ nó đã quyết Không giết được hắn thì sẽ không ngừng tay Lại cắm đầu bó chạy Con quý thủ yêu này Hình thế khống lồ Tù vi cao cường Mà tính cách hết sức tùy hứng Núi rừng hỗn loạn Nhưng tiếng ầm ầm vang lên không dứt Triệu bân liều mà bó chạy Đám dạy may cũng bạc mạng truy đuổi Vừa đuổi vừa đánh Trên dây may có ma khí chém ra từng đạo kiếm khí, lực sát thương cực mạnh. Triệu Bân chính mắt nhìn thấy, một ngọn núi cao bị một đạo ma khí chém cho thành hai nửa. Ta đổ! Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục thi triển thuật triệu quán ngược. Lần này thì triển không thành công, bởi vì khí thế của thủ yêu quá mạnh. Tất cả phần thân của Triệu Bân đều đã bị chấn diệt. Triệu Bân bị chấn học máu, và thịt ra toát. Không thấy thì triển thật trượu quá ngược. chỉ sợ lần này thật sự là phải chôn thầy ở đây. Cách không xa đám dài mày vẹo vẹo trì đuổi. Lại có thêm một luồng ma khí. ở đâu? Để ta tìm cho ngươi một đốt hủ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hai mắt triệu bân sáng bừng. Dường như đã nghĩ ra được chuyện gì. Đối thủ của hắn muốn tìm chính là cố quan tài trong sơn cốc kia. Quý thụ yêu rất mạnh. Nhưng cố quan tài không phải là vật tầm thường Hai bên đụng nhau, chắc chắn sẽ gây nên một trận trành hùng oanh liệt. Chương 1898 Hôm nay, di chỉ mà vật náo nhiệt là thường Phí thụ yêu khổng lồ nối điên, có thể không náo nhiệt mới là lạ, lạ. Không chỉ riêng trong di chỉ, bên ngoài cũng có thể nghe được. Cảnh gắn lên! Quân trấn ma tì lập tức siết nhặt đội hình. Đào kiếm lầm lầm trong tay. Bọn họ không biết trong di chỉ xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ nhận ra đất ma đang bị chấn động mạnh. Khiến cho bọn họ bồn trộn không thôi. Hơn nữa, sương mụ mà còn đang cuộn cuộn dân trào hoang bình thường. Chè khuất tầm mắt của bọn họ. Chẳng lẽ là đang bất lão xuất hiện? Dương Quyền Tông đưa ra phòng đoán. Có lẽ là một con quỷ cường đại nào đó thôi. Ôi... Không có chuyện gì xảy ra thì tốt hơn. Lênh lùng lắc đầu, Dương Quyền Tông lộ ra vẽ lo lắng. Vừa dứt lời thì bọn họ nghe thấy một tiếng ầm ầm truyền từ đế đô Hai người ngoái đầu nhìn. Một tia sáng xuyên qua bầu trời cùng với tiếng róng của củ vĩ tiên hồ vang vọng ở phía chân trời. Dị tượng xuất hiện. Bên trong dị tượng nhìn thay núi cao biển lớn. Một con cử ví hồ hư ảo vì thần nước đại. Tiếng róng vang rệnh như sấm ân minh đã xuất quan. Linh luồng nói nhiều khả năng là hắn tuần thích với sức mạnh cũ dĩ. Dương quyền tông hít sau một hơi. Lão đừng ở đây nữa. Mau trở về tông môn đi. Sư tôn cùng Hồng Tước đều đang bế quan. Bây giờ nghe cá hoàng tuy cũng đã ngủ. Thời buổi rối ren Thiên tông cần lão tạ trấn. Không có được sơ sức. Linh luồng chạm rãi lên tiếng khi lẳng lặng ngóng về phía đất ma. Trong lòng dâng lên một dự cảm chắn lành Trường giáo không nhiều lời Lập tức xoay người rời đi Đế đô Địa cung của đại tế tiêu hoàng tộc Ân mình đã tỉnh Thoải mái vạn cổ Đắc ý hấp thụ quyết khí của cửu vĩ tiên hồ So với trước khi bế quan Hiện tại hắn có sự thay đổi rất lớn Khi quyết mênh mông Sinh lực tràn đầy Khi thấy cực kỳ bạo ngược Đôi mắt lé ra ánh sáng yêu dị âm trầm Võ tu bình thường e không dám đối đầu với hắn ta. Chỉ cần nhìn cô cảm thấy thất kinh hồn vía. Năng lượng bên trong thần thủy cường đại tới mức. Khi vừa tỉnh thì đã lan tràn khiến cho cả địa cung ông ông chấn động. Ân minh mỉm cười âm hiểm, vấn khởi vô cùng. Ân trú hài lòng vút đâu Năng lượng của vĩ hợp nhất thành công. Chuyện lão tính toán nhiều năm đã không vô ích. Đây mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch lớn của lão thầu tấm cả đại hạ. Tù vi không phải là vấn đề lợt. Đạt quyền là vấn đề cần đầu óc. Cho dù có thực sự phải chiến đấu thì bây giờ lão cũng đã có đủ tự tin giết chết Hồng Uyên. Trước tiên cứ nghĩ ngồi đó. Ân trú để lại một câu rồi xoay người đi. Ân minh ngoài mặt ngoan ngoãn nhưng không lâu sau liền bước ra khỏi địa cung. Thế chủ Ở lối vào địa cung có một người đàn ông mặc hát bào cùng kính hành lễ. Cho dù không có Kim Sơn và Ngân Sơn Lão Quỷ, thì đội hình tay sai của Đại Tế Ti vẫn rất đáng sợ. Ví dụ như người đàn ông mặc hát bào, chính là Cường Giá trấn Thiên Hàng Thật Giá thực Thế nhân gọi Lão là Hát Sơn Lão Quỷ. Xét về chiến lực, Lão còn cường đại hơn Kim Sơn và Ngân Sơn. Hơn nữa, Lão phục vụ ân trú từ rất lâu. còn Ngân đang ở Thiện Tổng hả? Đã nguồn tên đáng tình cậy thì hắn đã tiến vào đất mơ. Như vậy thì ta nhất định phải tặng cho hắn một phần quà lớn chứ. Khói miệng ân minh khẽ nhét lên rồi đi thẳng tới thiên tông. Mặc dù cơ ngân không ở đây nhưng bạn bè của hắn thì vẫn còn. Ân minh sẽ đánh cho tất cả tàn phế. Cơ ngân sẽ là kẻ cuối cùng. Còn có cả tiện nhân kia. Sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý gọn gần. Nụ cười ân minh vô cùng tàn nhẫn Thậm chí còn có thể nói là hung tàn Tiện nhân tất nhiên là Long Phi Hắn có chỗ nào không bằng cơ ngân Vậy mà Long Phi lại dám chọn cơ ngân không chọn hắn ta Bên trong di chỉ mà vực Âm âm chấn động Những người tiến vào di chỉ Đều thất kinh hồn vía Những tiếng bàn tán liên tục ban lên Bên trong di chỉ Có thêm nhiều người từ các thế lực khác nhau Không vào chung một lối Mà từ các lối nằm rải rác khắp nơi Không ít người phóng tầm mắt ra xa quan sát Có mà sát hoàn hành Mà quang phóng ra tứ phía Khi thấy cuồn cuộn quét qua thiên địa Không ai dám tiến lại gần Tốt hơn hết Vẫn nên cẩn trọng từng bước chân Có phải là cơ ngân hay không? Ở sau trong núi Thiền vụ hỏi Số vô sương không đáp Ngoại trừ cơ ngân e, Chẳng ai có thể gây động tình lớn như thế Trong lúc bọn họ đang nói chuyện Lại có thêm một ngọn núi đổ sụp Quý thủ yêu quá cường đại Thân hình chưa tới nơi Thì đám dây may đã phóng ra Sang bằng cả một ngọn núi Đất đá bay tán loạn Triệu bân không ngược học máu Hắn đã cố hết sức bình sinh để chạy trốn Sần cốc đã không còn xa Quý thủ yêu trì đuổi sát nút Từng luồn ma khí chém tán loạn Triệu bân cắn răng Thì triển thiên càng hộ thảy Dùng hồn ngựa kiếm Cô hết sức chống đỡ những luận ma khí đàn lao tới Nguyên nhân do ma lực của quỷ thủ yêu cực kỳ quý vị Một khi trúng đòn Thì ngay cả vạn pháp trường sinh quyết Cũng không thể dễ dàng Khiến vết thương khép miệng Đó độ Triệu bân đạp đất lấy đà Phóng thẳng vào sơn cốc Quý thủ yêu lao tới Một dây may phóng thẳng vào trong sân cốc Muốn lôi triệu bân ra Triệu bân thể chất mạnh mẽ Vẫn bị chấn động tới mức sườn cốt kỹ nát. Học máu dạng dụa. Máu chảy trên cố quan tài trong sườn cốc. trong nhảy mắt, liền bị cố quan tài hấp thu. Bên trong sườn cốc, đất đá bắt đầu bay tán loạn. Đột nhiên cố quan tài đứng sườn sửn, trấn thủ giữa sườn cốc như một tấm khiên lớn. Cả sườn cốc trở thành nơi vững chắc nhất. Không chút lay động với sự trấn thủ của cố quan tài. Hai chân triệu bơn tê dài, nhanh chóng trốn ra sau. Những dây may của Quỷ Thụ yêu vẫn hùng hẳn vũ động. Trong số, có một dây mày đã lằn thiền phóng xuống, nện lên Cố Quan Tài. Cố Quan Tài ông ông chấn động. Cuối cùng dây mày bị nổ tung thành một bụng máu đen. Đúng không? Giống là người ghê gớm nhất à. Triệu Bân cá kinh. Biết chắc Cố Quan Tài có thể che chở, một kích liền có thể trấn diệt dây mày. Uy thế bậc này, cho dù Quỷ Thụ yêu có chui vào được sân cốc thì cũng không thể nào lầy chuyện nổi. Quỷ Thổ yêu gầm rống, càng ngày cốt càng nhiều dây may phóng vào bên trong. Mỗi một dây may to lớn như một con trăng đen xì nghiền nát ta sườn cốc, cũng như muốn nghiền nát cố Quan Tài thành tường mảnh. Cố Quan Tài phẫn nộ, ông ông chấn động từ bên trong. Đám dây may đều gặp tai họa, từng dây từng dây một lần lượt nổ tung. Từ bên trong sơn cốc, Triệu Bân còn có thể nghe thấy quỷ Thổ yêu đang kêu rên. Bề cố Quan Tài chặt đứt tay chân, Bởi vì quá đau đớn, càng lúc càng phẫn nộ. Dài may lại phóng tới đầy trời, như những xúc tua quấn chặt cố quan tay. Triệu bân ngồi xổm trùng rảy không thôi. Đáp lại chính là một tiếng đàn phát ra từ bên trong cố quan tay. Những giai điệu đẹp như tiên khúc. Từng âm sắc uyển chuyển, huyền diệu, nghe tới mềm mẩn. Phản phất thất thần, nước mắt giàn dụa. Khúc nhạc này quá bi thương. Dường như chạm vào sâu trong tâm hồn của hắn. Tiến đàn chẳng những ủyển chuyển tuyệt diệu, còn dũng mảnh vô sông. tiếng đàn như một thanh kiếm vô hình bất khả chiến bại, hùng hăng chém đứt tất cả dây mây quấn quanh cố quan tài. Điều kỳ lạ Triệu Bân lại không hề ảnh hưởng. Ờ, chắc là tại nhân phẩm. Triệu Bân lẩm bẩm, trong lòng có chút tự mãn. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn. Nếu như người không có những ma trên tay, thì sớm đã bị tiếng đàn đánh diệt. Cũng may cây đàn đá bên trong cố quan tài. Vẫn còn chút linh trí. Quỷ thủ yêu phẫn nộ tiếp cận sát sân gốc. Triệu bần ló cái đầu nhỏ ra nhìn không khỏi nuốt nước miếng. Quá là lớn. Quý thủ yêu thực sự quá to lớn. Còn to hơn cả một ngọn núi. Nếu như thực sự muốn thu phục thì ngay các cường giá thiền võ cũng phải ra mặt. Nhìn quý thủ yêu cố quan tài lại ông ông chấn động. hoa văn trên cố quan tài đột nhiên lưu chuyển. Hệt như còn sống. Tất cả hòa văn lưu chuyển xung quanh của quan tài, sinh ra nguồn năng lượng thần kỳ. Ánh mắt triệu bân có thể nhìn thấu lai lịch của nguồn năng lượng, chính là bán tiên lực. Tiếng đàn tiếp tục vang lên, kiếm khí mạnh mẽ sắc lẹm chém qua đám dây mây, chặt đứt bọn chúng một lần nữa. Quý thủ yêu vẫn không sợ, bán rễ vào sân cốc, hấp thụ ma khí nồng đậm ở đây, khiến cơ thể vốn to lớn, trở nên khổng lồ hơn nữa. Đám dây may to lên không ít, sắc bén như đau. Tụ thành một tấm mạng đen che phủ toàn bộ sân gốc. Triệu bân càng theo dõi, càng run sợ. Nhìn khí tức cuồn cuồn của quỷ thủ yêu. e nó còn có thể tiến vào cảnh giới thiên bỏ Lại ngước mắt nhìn về quan tài. Dường như khí thế của nó đã bị trần áp. Tiếng đàn cũng mất đi một phần uy lực. Hay, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nguyệt thần thới dài. Đan đá là vật của tiên gia, không phải là chủ nhân của mình. Bị đóng bụi ở đây từ rất lâu, linh trí trở nên hết sức tán loạn. Uy lực tỳ triển cũng không bằng một phần hoạn của lúc trước. Nếu như chủ nhân thực sự của nó còn tại thế thì tốt, chỉ cần một dưỡng, liền có thể nhẹ nhàng đưa con quỷ thụ yêu kia trở về vòng luân hồi. Quý thụ yêu rống liên tục, cố quan tài cũng đại chiến thần uy. Đầy trời dây mây vũ động, mà khí Trong lúc tiếng đàn dồn dập không dứt, kiếm khí vô hình kiệt lực đối kháng. Mỗi một lần va chạm đều tạo ra ánh lửa tùng tué. Có tầng tầng lớp lớp vận sáng, tràn vào oanh tạc tứ phương. Sơn cốc sắp sửa bị sang bằng, ngay cả núi cao bốn phía cũng lần lượt sụp đổ. Không khó để nhận ra cố quan tài đã rơi xuống thế hạ phong. Trên cổ quan tài có thêm nhiều vết chém, bị ma khí của quỷ thụ yêu chém trúng và vàng lưu chuyển, dần dần mờ ảo. Cấm chế bảo vệ cũng đã bị con quý thụ yêu đánh tăng. Bây giờ Cố Quan Tài có thể bị đánh nát bất kỳ lúc nào. Triệu Bân ôm cái đầu nhỏ không ngừng rên rỉ. Đại chiến giữa Cố Quan Tài cùng với quý thụ yêu gây ra động tình quá lớn. Mặc dù đã nắp sâu phía Cố Quan Tài, nhưng chúng phải không ít dự chấn. Đầu óc ông ông đau nhức. Hắn ta không dám bước ra xa khỏi Cố Quan Tài. Bởi vì đây là lá trắng cuối cùng của hắn Nếu như bước ra ngoài Chỉ trồng nhây mắt Liền có thể bị chấn diệt Tiếng vỗ vụng đột nhiên vang lên Rất gần Cố quan tài nứt Do quý thụ yêu dùng ma khí chém ra một vết Bên trong vết nứt Âm khí tràn ngập Bán tiên lực trở nên hỗn loạn hoa văn trên cố quan tài Cũng bởi vì vết chém bị tán diệt Cấm chế bảo vệ Cũng chỉ còn lại một tia uy lực cuối cùng Không phải là đã hại ngươi rồi không vậy Triệu Bân vừa học mấu vừa nói Nếu như không phải hắn dẫn quỷ thủ yêu tới đây Cố quan tài cũng không gặp phải thảm cảnh Chuyện này xem như hắn đã phạm vào cấm kỵ Tốn hại âm đức Ngày sau chắc chắn chuyện này sẽ trở thành nghiệp dưỡng bám lê hắn Nhưng mà ta phải giúp người như thế nào đây Cố quan tài sao có thể đáp lại Chỉ từ từ sụp đổ Sau khi cố quan tài sụp đổ Cây đàn đá bên trong liền lộ ra ngoài. Phong cách vừa cố xưa vừa có chút tan thương. Triệu bân ngẩn đầu nhìn con quỷ thủ yêu. Cố quan tài đã vỡ khi thấy giảm mạnh. Trong khi con quỷ thủ yêu lại đang hừng hực. Phóng ra dây mây đầy trời. Mà sát cuồn cuộn tàn phá tứ phương. Đội con bức tạ đại khai sát giới. Triệu bân đứng lên trong mắt tràn đầy sự điên cuồng. Không còn cách nào nữa. Chỉ có thể thỉnh đại lão tới đây tạ trấn. Vua âm nguyệt và vua mang đệ nhất Chỉ cần thỉnh được một trong hai người Cũng đủ đánh diệt con quý thủ yêu Bắt đầu thì chuyển thật trầm quan Thật đáng tiếc Rất lâu cũng không thấy quan tài trồi lên Trựa bân câu mày Lần nữa kết ấn Ở cõi U minh cũng đang xảy ra chuyện kia Nguyệt thần lắm bẩm Nàng đã sớm biết phạm giới Càng khôn xảy ra đại biến Nhưng nàng không ngờ Ở cõi u minh càng khôn cũng xảy ra biến động. Thậm chí, còn bị cô lập có dương gian. Ủa mà, cái gì vậy? Triệu bân không biết rõ sự tình, vẫn cố hết sức kết ấn. Triệu bân không nhàn đổi, với thù yêu cũng không nhàn đổi. Giai may đầy trời lao xuống. ma khí phát trạm tán lạnh. Cây đàn đá không gió vấn động, lại phát ra tiếng đàn. Hai bên đối kháng, khiến cho đất trời sụp đổ. Đất mà dưới chân đều bị cày nát. Đám người đột nhập vào trong di chỉ, đứng xa không dám tới gần. sân cốc bây giờ đã trở thành một nơi hết sức nguy hiểm. Mọi người đều rất muốn biết là ai đang đánh nhau ở nơi đó. Đám người thì tộc hướng mắt nhìn. Bọn chúng biết động tình đáng sợ này chắc chắn là do quý thụ yêu đối khẳng với cố quan tài. Bọn chúng nghiến răng nghiến lợi. Chắc hẳn cờ ngân đã dẫn quỷ thụ yêu tới đây. Quý thừa yêu lại rống lên đầy giật dữ. Trong chấp mắt, hấp thụ ma lực từ bên dưới lòng đất. Khi thế bạo tăng. Làm sao để ta giúp người đây? Triệu bân lại hỏi, hai mắt đó ngầu. Hắn đã thôi, không kết ấn thi triển thật đầm quan. Đáp lại hắn, cây đàn đá chỉ ông ông chấn động. Triệu bân không thể hiểu được. Tiếu kỳ lân kêu một tiếng rồi lao ra. Triệu bân vội vàng gọi lại. Bên ngoài đang rất nguy hiểm. Người chạy ra làm gì? Trong mắt Tiếu Kỳ Lân hiện lên hung quan Hương mắt về phía thủ yêu gầm rống liên tục Tiếng gầm rống bằng dòng sữa Thật sự khiến cho quý thủ yêu sửng lại trong dây lát Tại sao lại có một Tiếu Kỳ Lân lao ra? Hơn nửa quyết mạch bá đạo như vậy Đây chính là khuyết mạch của hoàng tộc hay sao? Tiếu Kỳ Lân lại gầm rống Hung quan trong mắt càng lé ra đáng sợ Tiếu Kỳ Lân không chỉ là thanh thú còn là thủy thú trấn yếm tà ma. Trong cơ thể tìm tàng một nguồn năng lượng thần bí, chuyên khắc chế tai họa cùng với ma quỷ. Ma quỷ bất kể với hình dạng nào, đều không thể che giấu được bản chất tà ma của mình. Rất e ngại tiếu kỳ lân. Hơn nữa, tiếu kỳ lân còn là kỳ lân mang huyết mạch của hoàng tộc. Nguồn năng lượng thần kỳ bên trong cơ thể cực kỳ khủng bố. Chỉ có điều tiếu kỳ lân dù sao cũng chỉ là con non. Quế Thụ Yêu lại gầm rống, bên trong tiếng gầm rống của nó ẩn chứa sự tham lam. Kỳ lân chính là thứ tốt, nếu như có thể nuốt nó vào cơ thể, rồi luyện hóa tinh hoa của tiểu quỷ lân, tề quế thụ yêu có thể lột xác. Tất nhiên là quý thụ yêu không dám trêu chọc vào một con kỳ lân trưởng thành, nhưng kỳ lân trước mặt chẳng qua chỉ là con non. Sự tham lam càng khiến cho nó trở nên điên cuồng hơn. Bầu trời lúc này bị sương mù che kín mặt đất bị tầng tầng lớp lớp dây may chặn chịch như những con trang khổng lồ, trường ra chặn kính tất cả lối thoát. Tiếu kỳ lân gầm rống rồi nhảy về phía cây đàn đá. Không ngờ nó còn có thể đánh đàn. Chính xác hơn thì nó chỉ đang nhảy qua nhảy lại phía trên cây đàn đá. Tiếng đàn trở nên hết sức lộn xộn. Dường như tiếng đàn lộn xộn này lại có lực sát cường lớn hơn. Cái này cũng đúng. Triệu bân thấy vậy kinh ngạc không thôi Hắn nhìn sân quý thụ yêu, nó đã bị tiếng đàn đánh tới mức không thể đứng vững. Để làm được chuyện này, Tiếu kỳ lân cũng phải trả một cây giá không nhỏ. Thần thảy hần hợt lỡ cháy. Sau khi nhảy lên cây đàn đánh loạn, ngọn lửa trên thân dần dần, dần bị mai một. Khi quyết mềm mông trồng chép mắt, tục dốc không vanh. Triệu bân dường như đã hiểu được. Đánh được đàn đá, thì cần phải tiêu hao năng lượng bên trong cơ thể. Về phần tiểu Kỳ Lân, nó cũng đã sớm biết chuyện này, chuẩn bị tâm lý liều chết nhảy ra đánh đàn. Nếu như không liều chết nhảy ra, thì uy lực của tiếng đàn suy yếu. Một khi quý thụ yêu giết tới, tất cả đều phải chết. Người nghỉ đi, để đó cho to. Triệu bân sáng tay áo ôm tiểu Kỳ Lân. Sau từng bước đi tới cây đàn đá, nhìn đôi tay nhỏ bé của hắn ta, hệt như một con chó bò trên mặt đất. Tay cào loạn, Âm thanh lộn xộn khó nghe khiến Nguyệt Thần vò đầu bước tóc. Triều công tử lần đầu tiên đánh đàn lại máu mè bè bét máu trong miệng cứ thế tràn ra ngón tay máu thịt lẫn lộn vừa đánh liền bị dọa cho một trận đây đâu phải là hao hụt năng lượng đây là đang chơi đùa với mạng sống mỗi lần động vào cây đàn đều bị phản về dưới chội đây bởi vì không phải là đàn của hắn ta chỉ bởi cấp bậc của hắn và đàn không giống nhau Nếu không có sức mạnh tái sinh Hắn đã sớm bị chấn diệt rồi Triệu Bân bên này học máu Bên đối diện càng thê thám hương Quý thụ yêu la hét Dây leo bị chặt thành từng khúc Dù là tiếng đàn không theo bài bản Nhưng xuất sắc thương không phải tầm thương Đây quá là thần khí mà Triệu Bân nôn ra máu Vẫn không quên lè lưỡi cười tê tuét Cái này nếu như đàn một bài cho tứ y hầu nghe thì sao Quý thủ yêu gầm tới mức tức giận Lại cuộn đất trở lại Nó thực sự không tin Đường đường quý thủ yêu trốn thiên Lại không thể giết một tên võ tù nhỏ bé Nó còn có trí tuệ cực cao Biết mặt mũi là gì Cũng hiểu thế nào là mất mặt Cái này là người ép tài liệu mãn nha Triệu bân hát lớn Kéo máy sợi dây đàn cùng lúc Kéo tích cực hạn như dây cung Lúc này toàn thân máu mè bè bét Một hơi kéo nhiều dây đạn như thế Không nói tới việc tiêu hao năng lượng Chủ yếu là bị phán phệ Khi tức kia xâm nhập vào thân thể Nội tạng đảo lộn Tiếu kỳ lần thích thú Nhạy cẩn Nó và Triệu Bân tâm ý tương thông Biết được ý tức của Triệu Bân Bắt đầu gom hết dây đàn Để sức mạnh tập trung một chỗ Không chừng có thể một kích Tuyệt sát quý thủ yêu Hắn buông tay ra Thanh ầm trói tay vang lên. Chỉ thấy một vòng cùng ánh sáng chém về phía quỷ thủ yêu. Không phải là kiếm khí lại có kiếm mang. Còn mang theo kiếm ý. Quy lực không phải bình thường. Ánh kiếm chém qua khiến không gian của méo mó. Vần sáng đèn màu máu đột nhiên xuất hiện. Quý thủ yêu đang muốn trốn thoát thì trúng một kiếm kinh thiên độc địa. Chém ngàn thắt lưng. Tiếng ai oán bị thương vang lên. Cả đám dây leo lập tức đứt đoạn. Máu đang như mưa, dầm dậy rơi xuống. Triệu bần, nửa người nấu tôm thành xương mùa mỏ máu. Một đứa trẻ giấy thương như vậy, giờ không còn hình người, tàn thơn máu mè bè bét. Còn có thể nhìn thấy, xương cốt trắng héo. Quý thủ yêu rú lên, nó vẫn chưa chết. Cũng là một nhân tài, không những không bị nổ chết, còn đang hấp thụ ma lực, bổ đắp cho cơ thể. Một đòn này khiến cho nó khó chịu chủ yếu là tiếng đàn kia, mang theo sức mạnh phá hoại rất lớn. Mọc nổ chết nó đi! Triệu Bân vừa nói vừa hóa ra phân thân. Xong xuôi từng chiếc xe nọ xuất hiện. Một hơi thở, có tới hàng trăm chiếc xe nọ. Trước mỗi chiếc xe đều có một phân thân. Tất cả đều được điều chỉnh nhằm thẳng vụ quý thủ yêu. nhưng lúc này đòi mạnh đánh cho nó tàn nát. Xem nó còn dám mơ tượng tê hắn nữa hay không? Về phần cây đàn đá kia, hắn ta không dám động tới nữa rồi. Mạo ngay lệnh của ta. Bắn. Một phân thân của triệu bân kêu lên, cạm cờ nhỏ, vấy mạnh. Theo lệnh hàng trăm chiếc xe nỏ, đồng loạt dỡ bỏ cảm chế. Hàng trăm mối tên cùng lao về phía quý thủ yêu. Một giây sau, chúng đồng loạt đối tung. Quý thủ yêu kêu lên thảm thiết, bị nấu cho bầy tứ phía. Nhưng chưa hết, đợt tấn công thứ nhất, Thứ hai nói tiếp theo sau, quý thủ yêu to lớn như thế, mối tên bắn ra không sợ không trúng. Thật đúng là một cánh tượng kinh diễm. Thử hỏi trong lĩnh vực của cảnh giới chấn thiên, bao gồm Hoàng Phi Vũ Linh, có ai dám chống lại nhiều xe nó như vậy? Vũ khí chiến tranh cực kỳ bá đạo, công kích vật lý, mạnh tới một trình độ nhất định, sức xuyên thủng là chán ngợp. Mau, bắn, bắn nổ! Quý thủ yêu gạo lên. Cuối cùng cũng ngã xuống trước sức công phá dữ dội của xe nỏ. Dòng máu đen như suối, tuồn chảy rồi thắm vào đất. Sau trở lại hình dạng nguyên thủy. Dây leo cũng héo rũ, pháp lực bị triệt tiêu. ma quỷ cảnh giới chuẩn thiên chết trong buồn bực. Triệu bân phun ra bốn máu, bước chân không vững, suýt ngã gục. Cho tới hiện tại nội thương trong cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục. Lại chịu thêm sự phán vệ của đàn đá, sức mạnh phi thường. Hoặc là một sức mạnh vô hình, cầm ý, ngăn chặn sự tái sinh làm lành vết thương. Nhưng may mắn, hắn không cần phải lo về mạng sống của mình. Triệu Bân phớt tay, tù xe nó. tiểu Kỵ Lân kêu lên, liếm lắp miệng vết thương cho Triệu Bân Xong việc, còn cọ vào người của Triệu Bân Trước đánh đạn tiêu hào quá nhiều năng lực. Đôi mắt to tròn sáng ngợt của nó, hiện giờ trở nên mờ mịch. Lúc này ngọn lửa mảnh lì kia cũng mất đi phần nào đó uy lực. Sẽ mất một thời gian để phục hồi. Hả? Không chết được đâu. Triệu băng cười. Tiếu kia lần lè lưỡi. Tiến lại gần chiếc đàn đá. Đàn đá giấu đi âm khí. Giờ hệt như một khối đá bình thường. Yên tĩnh nằm đó. Trên thân dính máu của hắn ta. Bị nó hấp thụ từng giọt một. Mỗi khi hấp thụ rung lên một cái. Triệu Bân trong lòng cũng đau đớn khó chịu. Khi tao quay lại, ta sẽ tìm cho ngư một nơi tốt hơn. Triệu Bân vừa nói, vừa định đưa đàn vào trong nhấn ma. Nhưng có vẻ hắn đã đánh giá thấp trọng lượng của đàn đá. Hắn ngây ngẩn, không cách nào dịch chuyển được. Chỉ có thể sử dụng chân nguyên mới miễn cưỡng đưa vào nhấn ma. Âm thanh chạm đất, lại khiến hắn qua mắt chống mặt. Nơi này không thể ở lại lâu. Triệu Bân liếc mắt nhìn bốn phía, lập tức chạy trốn. Tại sao lần này không có phiền phức? Nguyệt thần lít nhìn Triệu Bân. Nguyện rũ trong bóng tối khiến Triệu Bân mỗi lần có cơ duyên thì sẽ bị xui xẻo. Lần này không thấy động tính. Nàng lít nhìn lời nguyện. Quá nhiên vẫn còn. Công kích cũng vô cùng ác liệt. Nhưng xui xẻo đi đâu mất rồi. Vừa nhìn mắt nàng đã sáng. Bên phía nàng lại thêm một người giúp đỡ. cậu thấy chúc phúc. Không sai. Chính là lời chúc phúc. Chính đời của Liễu Tâm Như cũng là sức mạnh bí ẩn. Mặc dù không có thần trí, nhưng nó thực sự tồn tại. Cùng với thần chúc phúc, chiến đấu chống lại lời nguyền. Sự xuất hiện của nó vừa hay có thể giúp Triệu Bân tránh được siêu sẻo mỗi lần đạt được cơ duyên. Mối liên hệ này, các người đời đời kiếp kiếp không thể cắt đứt được. Nguyệt thần cười, Triệu Bân và Liễu Tâm Như do cựu thấy chúc phúc biến thành sức mạnh được bóng tối chấp nhận. Có thể giúp Triệu Bân nhận phần chúc phúc này Là sợi tơ hồng đời đời kiếp kiếp Buộc Triệu Bân cùng với Liễu Tâm Như Trừ khi bóng tối kia sụp đổ Không thì sẽ không bị cắt đứt Cho dù là thiên đạo Thậm chí cả thiên đạo của chúa Tế Vạn Vật Cũng vật ở trong bóng tối Anh chừng cho kỹ, đừng có lỗi Triệu Bân tìm được một ngóc trên núi Dán đầy bùa ẩn thân Biến ra một vài phân thân Di chuyển xung quanh Nếu có nguy hiểm Thì phải báo lại cho hắn Làm xong Ngồi xếp bằng Bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết chớ lại cơ thể tàn nát của mình Nhưng tốc độ rất chậm Cầm ý của đàn đá rất ngoan cường Như một ấn khắc đáng sợ khắc vào cơ thể Nhất thời không thể xóa được Nếu không phải ý chí mạnh mẽ của cầm ý Hắn cũng không giết được quý thủ yêu Nói cho cùng Là đàn đá đã giết chết quỷ thủ yêu Còn hắn cùng lắm là đánh phụ trợ thôi. Dì chỉ mà vật trong bóng tối không hề yên tĩnh. Tiếng gầm rũ nối tiếp nhau vang linh. Đó là âm thanh của những trận chiến tự nhiên tạo ra. Hoặc là người ngoài tới gặp với người ngoài. Hoặc là người ngoài gặp với quỷ. Cảnh tượng đó cứ liên tục. Dì chỉ mà vật chỗ nào cũng là hố. Nếu không phải có thù hận sâu sắc E cũng không ai đánh nhau tới chết đi sống lại ở đây. Dưới đêm những tiếng ai oán vang vọng khắp nơi, ngừa của thi tộc, thấy những khoánh rừng chìm vào yên lặng, bọn chúng mới dám tới kiểm tra. Những gì thấy chỉ là một mảng hỗn loạn, tùng lũng cũng bị sang bằng, chiếc quang tài cổ đã biến mất. Cỡ ngân Người thi tộc nghiến răng nghiến lợi, bị cái tên kia chơi cho một vố, phá hơn chục con đối thi tộc, cùng 7-8 đồng đội, tổn hại nặng nề Đầu đớn nhất vẫn là cố quan tài kia Không còn gì Tất cả đều là lỗi của cơ ngân Gặp là phải giết Tiếng mắng sau đó là của nguyên thương Sáu người trong đội của hắn Cũng chỉ còn lại hai Hác sĩ Triệu Bân đang trong quá trình dưới thương Cái hác sĩ này tơ quá đột ngột Trong miệng còn có bọt máu trào ra Con người còn sống Sợ nhất là bị Ai đó âm thầm chào hỏi Như hắn ta đêm nay hắc hơi liên tục, có quỷ mới biết có bao nhiêu người đang nhung nhớ tán ta. Người chạy đi đâu rồi vậy? Trong rừng núi, thiên vũ sử vô sương truy đuổi một đường tìm kiếm triệu bân, không có dám gọi lớn, chỉ dám âm thầm lén lúc đi tìm. Nhân lúc ánh trăng bọn họ đi một vòng quanh sân cốc, vô tình bị thị tộc phát hiện. Đại chiến cũng diễn ra ngày sau đó, rồi bị truy sát Thiên vũ còn mây. Số vô sương yếu hơn một chút. thân thể thành tú nhấm đầy máu. Hai má tái nhật. Ê nè nè, đàn trường sinh bất lẩu ở đâu vậy? Cô quay mà biết á. Ta cũng tới đây lần đầu như ngươi. Nếu đây vậy thì đợi dĩ tưởng xuất hiện. Đêm nay vô số bóng người chạy qua chạy lại. Phần lớn đều tới đây tìm báu vật. Nhưng không biết vị trí cụ thể. Chỉ biết rằng ma quỷ trong di chỉ ma vực Gặp hết con này tới con khác. Hố sau trong này dẫm phải hết hố này từ hố khác. Nhìn tình trạng hiện tại của đám người, không có nhét nhát nhất, chỉ có nhét nhát hơn. Triệu bân vừa ngồi xuống, là đã qua 3 ngày 3 đêm. Thần thể hoàn toàn được định hình, nhưng khuôn mặt nhỏ bé vẫn tái nhật, không chút quyết sắc. Máu khóe miệng không ngừng rí ra, định hình lại thân thấy không khó. Khó là cầm âm, thật sự quá ngoan cố. Tới này vẫn chưa thấy tiêu trừ, Được vậy cũng từng cùng nhau chiến đấu mà, có thể tù hội cầm âm đi được không vậy? Triệu Bân rộ mắt xuống, liếc nhìn đàn đá bên trong nhấn ma. Vẫn yên tĩnh như cũ, không đáp lại câu hỏi của Triệu Bân. mắng thì mắng nhưng trong lòng thầm vui mừng. Chiếc đàn đá này là báu vật chính hiệu. Vào những thời khắc mẫu chút, sức mạnh mà nó phóng ra vô cùng tàn khốc. Thù yêu còn không phải ví dụ sinh động hay sao? Đáng tiếc tới giờ vẫn chưa nhìn ra nguồn gốc thực sự của cây đàn, chỉ biết là báu vật của tiên gia. tu hội ánh mắt, hắn đứng lên xác định phương hướng, rồi trốn vào bóng tối. Khi tới địa điểm đã hẹn, hắn không thấy thiền vũ và sớ vô sương. Ở đây đã có một cuộc đáy chiến nè. Triệu bân cao mây, khu rừng hỗn loạn, vô số cây cối bị chặt đứt, còn có vệt máu. Hắn nhận ra vết tích của thiên vũ sở vô sương. Còn lại là quyết y môn. Hắn không dừng lại, tiếp tục lần theo dấu vết trận chiến. Trời ơi, đừng có bẫy người ta giết nha. Câu nói này không biết đã thị thầm trong lòng bao nhiêu lần. Di chỉ ma vực, không phải là nơi tốt lành. Không chỉ khắp nơi toàn là hố. Còn có cường giá bên ngoài. Bất kể đụng độ kế nào thì đều không tránh được một trận đại chiến. Cháu trai thống sói ngự lòng cháu gái tướng quân xích diễm. Hai cái này không phải là người đoán mệnh. bỗng nhiên dừng lại. Trước mặt có một cây cầu gỗ. Dưới cầu nước chạy có màu đó tươi. Thoạt nhìn còn tưởng là máu. Triệu bân bước tới ngồi sởm, nhìn thẳng số lòng sông. Trong con sông tồn tại pháp lực nồng đậm. Còn có rất nhiều yêu quái ẩn nắp. Phần lớn đều đang say dứt nồng. Chỉ cần ném một hòn đá thì có khi không ít thứ sẽ lao ra. Khi vẫn còn đang nhìn dòng sông, đột nhiên có tiếng gỗ đập trên mặt đất. Vô thức ngước mắt nhìn lên. Có một người đang đi trên chiếc cầu gỗ, trên người phủ một chiếc áo tràn màu đen kỳ quấy, không nhìn thấy mặt. Chỉ có đôi mắt lộ ra, một đôi mắt đỏ hoe, trong đôi mắt lé lên ánh sáng dưới tận. Có lẽ là nhãn đồng đặc biệt, không chừng còn là một đôi thiên nhãn. À, tiểu Nhật Quốc nhỉ. Triệu Bân sợ sợ cái cầm nhỏ, nhìn chằm chằm đôi chân của người mặt ác troàng. Hắn ta đi một đôi giày gỗ, vừa đi vừa phát ra tiếng lộc cộc. Diệt Hãn ba mươi mấy tên mà vẫn còn sót một tên à? Triệu Bân làm bầm đây không phải là thứ mà mấy tên vớ vẩn có thể so sánh được. Một tên địa tạng chân chính, chỉ cần nhìn khí tức, so với nguyên thường thì mạnh hơn một chút. Cho dù hắn ta có thiền nhãn Cũng không thể nhìn thấu Chẳng lẽ là quang tố của tiếu nhật quốc Trong lúc đang nhìn thành áo trọn đen Đột nhiên Có một đạo kim khí lào tới Triệu bân thấy vậy Lòng mày nhỏ nhớn cao Đám đồng đội ngô ngốc của người Còn biết nói một câu ba ca trước khi vào trận Bà mẹ nhà người đúng là quá xuất sắc Vừa tới liền đánh tới chào hỏi cũng bỏ qua luôn Không cần suy nghĩ Hắn vùng tay nhỏ Tiêu diệt kiếm khí giấy dàng hóa giải được kiếm khí như vậy Làm cho cái tên tiểu nhật Ái trạng đen cao mày Người không không nói vậy dòng Ta nhận thấy ngươi rất là ngứa mắt nè Triệu bân sách kiếm lòng uyên Tức giận nhìn người đang đi chạy gỗ Đứng trên cầu Tiểu hắc không nói Đưa tay đánh ra một trường ấn Triệu bân không có thèm nhìn Nhắm trúng đầu của đối phương Lập tức thì triển ra tuyệt sát Máu tươi tuôn ra, máu đỏ chói mắt. Tất nhiên, đầu của Tiểu Hắc vẫn chưa bị chém đứt lìa, chỉ bởi vì đòn tuyệt sắc này của Triệu Công Tử bị chặn. Kiếm đang đâm trên vai của đối phương. Cái gọi là huyết quang cũng tự trên vai hắn rơi xuống. Triệu Bân nhất thời kinh ngạc, đã cho hắn ta cơ hội hít thở. Trên người bùng nổ một cố lực lược mạnh, hệt như một cái mặt nạ hồ thủy, một đòn đánh bay Triệu Bân ra. Cái gì vậy? Trong lúc lộn ngược, Triệu Bân vẫn còn ngây ngẩn. Trong khoảnh khắc tung ra tuyệt sát, rõ ràng nhận ra có một cổ lực lượng kỳ quấy trong cơ thể của tên Tiểu Hắc chống đỡ kiếm khí của hắn ta. Đường kiếm lệch về phía vai của đối phương cho dù cũng coi như là co sát thường về hắn. Nhưng khiến hắn ta né được mệnh môn vết thường không đáng kể. Thuấn thân tuyệt sát của hắn đã bị khắc chế. Điều này khiến triệu bân rất khó chịu. Tí gì chỉ mà vực mới nhận ra, Trên đời còn có rất nhiều nhân tài. Như nguyên thường có huyết thai hộ thân, Còn có tên này có sức mạnh quái dị, Chuyện hướng vết thương, Khi gặp tuyệt sát, Tự động kích hoạt. là cơ ngân của Thiên Tông Tiểu hắc cuối cùng cú mở miệng, Nhìn chầm chầm triệu bân với đôi mắt hơi nheo. Đại danh cơn ngân thấn thân tuyệt sát, Thiền nhãn, Vóc người nhỏ Chẳng trách sao lại có nội tình Thực lực mạnh mẽ như thế Con ơi á Không đến bóc ta nữa Triệu Bân đối mặt với Long Uyên Hà hơi Xong việc còn lấy tay lau lau một cái Người không có tư cách được biết đâu Tiểu Hắc cười lạnh biến mất trồng nhảy mắt Xuất hiện lần nữa Đã đứng trước mặt Triệu Bân Hắn thọ ngón tay Một đạo kiếm mang nhắm ngay mi tâm của Triệu Bân Một khi bị đánh trúng, là chết tại chỗ. Về điểm này trự bân tuyệt đối tinh. Trường sinh quyết có sức mạnh bá đạo, cũng cần phải xem loại tấn công nào. Nếu là mi tâm còn ở mệnh môn, bị đâm vào một cái, một cái lỗ, vậy thì mạng chắc chắn đã không còn nữa rồi. Cho dù trường sinh quyết cũng không thể kịp phục hồi. Hãng không động đậy thầm kích quạt quyền giáp. Tiểu hát mất cảnh giác bị phán đòn. Cô uy áp trên cơ thể, quá thực rất quý trị, cũng rất chuyên nghiệp. Một kích, nhanh chóng chuyến dời vị trí, tránh được mệnh môn. Nên vết thương hoàn toàn không đáng kể. Hơn nữa, khả năng hồi phục của hắn ta cũng rất là bá đạo. Quyền giáp phán thương, thật số là khó thú dị đó. tiêu Hắc cười nhạt, cắn ngón tay khắc một huyết ấn trên thân của mình. Huyết ấn phát sáng, ánh sáng phản chiếu trên cơ thể triệu bân. Chính xác hơn là phản chứng trên quyền giáp. Vào khoảnh khắc đó, Huyền giáp bị áp chế, chuyển động dừng lại. Lại bị khắc rồi. Triệu bân hít sau một hơi. Mẹ kiếp, di chỉ ma vật, rốt cuộc có bao nhiêu nhân tài kiệt xuất. Khải giáp cũng đã mặc lên rồi, mà không có ăn thua. tiêu hắc lại chuyển động, dùng một tay tạo ấn. Theo dấu phong ấn, quyết sắc như dòng sông máu cuồn cuộn Một con rồng máu gặm thét bay lên. Thân hình rồng máu mạnh mẽ xoay tròn nuốt chứng không khí. Triệu bân vẫn không có thèm nhìn. Ra chiều thần Long bãi vĩ. Làm con rồng máu kia tan thành mây khói. Tiểu hắt bước xuống và biến mất. Thuật tàn hình hình như cả tiểu Nhật quốc đều thành thạo. Đáng tiếc nó không có tác dụng với triệu công tử. hắn dùng kiếm chém từng bước đi theo như hình bê bóng. Ngón tay nhỏ bỗng ra xâm xét màn cửu tự tru tiên quyết chấm về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc một trang hào hứng không chạy không tránh. Trên thân còn có năng lượng quý dị, có thể dịch chuyển hướng sát thương. Hắn chống lại cửu tự tru tiên quyết, một ấn của Tiểu Hắc đánh ra, trong lòng bàn tay còn khắc một đạo bùa chú màu đen. Là một loại sức mạnh phong ấn, có sức mạnh khóa chặt. Triệu Bân rõ ràng đã tránh được Nhưng phong ấn kia vẫn khắc Trên thân thể của hắn Không chỉ phong ấn Còn mang theo sức mạnh đáng sợ Triệu bơn hờ lạnh một tiếng Mở thiên can hộ thấy bí quyết phòng ngự tuyệt đối Có thể chơi bất kỳ thứ gì Lời nguyện phong ấn khát xuống Cũng bị thiên can tiêu diệt Chưa đợi hắn định thân Tiểu hắc lại giết tới Trong tay có thêm một chiếc gương màu máu Trong gương ánh sáng bạo liệt Triệu Bơn đang nằm trong phạm vi bị chiếu sáng. Chỉ trong một khách, thân thể nhỏ bé của hắn bị đâm thành rất nhiều lỗ máu. Là cái thứ chết tiệt gì? Hắn nhìn mấy lần, đánh mãi không được. Cơ ngân thiên tông, quá đúng là danh bất hưu truyền. Thấy Triệu Bân bị thương, tiểu hắc rất tự tin. Lời vừa dứt, hắn ta lại kích quạt gương máu. Ánh sáng trong đó bụng nổ lần thứ hai. Triệu bần vẫn không coi ra gì Cứ như vậy giữ chặt thiên căng Có giỏi thì người cứu nổ mạnh vào Chỉ một cái gương mà thôi thật sự tưởng mình là thiên hạ đệ nhất Thiên can hộ thể của hắn Có khả năng chống chịu rất cao Ánh sáng của gương máu kia Cũng khó mà phá vỡ Tiểu hát hờ lành một tiếng Một đào hát quang Từ trong cơ thể bọc phát ra Ô quang không phải là sức mạnh gì Chém đứt thiên can như chém đậu phụ mà thôi tiểu hắt phá vỡ thiên can của hắn. Hắn cũng dùng một chiêu mang sức mạnh huyền hoàng, phá vỡ gương máu. Lần này, tiểu hắc đau lòng tôi phát điên. Hắn ta còn phải dựa vào gương máu đi ra oi. Đôi mắt hắn ta nheo lại, cổ khí quyết màu tím, có lẽ là khí huyền hoàng trong truyền thuyết. Nếu là vậy thì trong lòng hắn cũng cảm thấy tốt hơn. Huyền hoàng khí và hồng môn tự khí, sau khi tinh chế uy lực vô hạn, Thiên thủ đại lo Triệu bân bật dậy Dùng lòng bàn tay vỗ ra một chưởng Tiểu hắc đang chuẩn bị rời đi Đã bị một cỗ lực lượng không chí Là triệu bân một người làm hai việc Lúc ra chưởng Lại dùng thêm thuật phong cấm Mặc dù chỉ có một khoảnh khắc Nhưng cũng đủ làm cho tiểu hắc khó chịu Bá đào xé trời Triệu bân biến thái âm chân khí thành đau Chém xuống Tiểu hắc Người vừa mới bắt nạt hắn lúc nãy lại bị một đao chém cho quỷ súng. mày hắn ta có năng lượng cổ quái hộ thể, nếu không một đao này đã đủ tiện hắn về quê. Chiều chém trời này của Triệu Bân rất mạnh, rất bá khí. Tiểu Hát gầm lên, miễn cượng phá vỡ kiếm mang. Triệu Bân từ trên trời gián xuột, một kích bạo liệt vô sông. Đáng tiếc chứng này của hắn ta chề đánh vợ hư vô. Là tốc độ của Tiểu Hát quá nhanh Đánh lục một dưỡng, trở tay phản lại một chỉ. Triệu bân sớm đã có dự liệu. Thiền nhãn lấy lời ánh sáng, đưa đối phương vào mộng đẹp. Kiếp xạo, đừng có chọc vô người không nên chọc. Triệu bân nhàng nhạt. Khi tiểu hắt ở trong ảo cảnh, thiền lôi, thái âm chân khí, khí huyền hoàng đều tập trung lại trên đầu ngón tay. Thứ này nếu chọc vào mi tâm của tiểu hắt thì đúng là một chiều tuyệt sát. Đúng lúc này một ánh sáng kiếm mang từ trong bóng tối chém ra. Triệu bân mất cảnh giác, bị trúng một kiếm, bắn ra xa. Cùng chính kiếm này giấy vây cho tiểu hắc Triệu bân ngã xuống đất, tạng đá hắn đâm vào vỡ nát. Người vừa ra tay cũng là người mặc áo tròn đen. Trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen. Nhìn không rõ mặt, nhưng đôi mắt đắp lé một tia sáng bạo ngược. Cùng rất hung bạo. Làm cho người ta bất giác cảm thấy Hắn ta như một con quỷ Mãi giật ngũ mạch truyền thừa Ngươi là người của gia tộc nào? Triệu Bân đứng vững bố vỗ bụi trên vai Người nói xem Người áo đen cười nhạt Trong lời nói tràn ngập ma lực Triệu Bân im lặng Nhìn chầm chầm thanh kiếm của hắn ta Trong lãnh địa Long Triều Đại Hạ có một thanh kiếm ma Nổi tiếng hơn chủ nhân của mình Chính là thanh kiếm trong tay của người áo đen. Tên Ma Long. Hắn chưa cảm thấy hình ảnh, đồ thật thì mới lần đầu thấy. Ma tử từng nói, Ma Long kiếm do bất diệt ma quân tự tay rèn, được truyền lại từ thời cổ đại, sau rơi vào tay dòng dối ma sơn. Từ đó có thể đoán, người mặc áo trạng đen này thuộc dòng dối ma sơn. Nếu không ngoài dự đoán, thì đây hẳn là thánh tự của ma sơn. Nhẫn ra đội sau. Thấy thần thái Triệu Bân, Thánh tử Ma Sơn cười nhạt. Triệu Bân không trả lời. Vẫn đang nhìn kiếm ma. Kiếm này so với Thánh tử Ma Sơn thuận mắt hơn nhiều. Nếu không thì sao xứng với danh của bất diệt ma quân. Quá nhiên bá khí vô sông. Cầm trên tay thanh kiếm rung lên. Có hơi thở của một con rồng đen. Tự mang kiếm uy và kiếm ý. Từ thanh kiếm Hắn có thể người thấy một cổ sức mạnh đáng sợ. Chỉ nói về chất liệu đã hơn hẳn lòng uyên của hắn ta rồi. Ngoài ra hắn cũng rất ngạc nhiên. Thánh tử Ma Sơn và Tiểu Nhật Quốc có quan hệ với nhau. Có vẻ như hai bên đã kết thành đồng minh. Đây không phải là một tin tốt. Tiền Tông lão phái người tới đây sao? Như vậy cũng tốt. Đối cho ta nghệ nào cũng phải nghĩ về người. Thánh tử Ma Sơn thè đầu lưỡi, liếm láp. Trong mắt hiện lê vẽ bạo ngược. Có thể khiến cho hắn ta thèm khát. Ngoài Long Phi Đại Hạ thì chính là cơ ngân. Thằng nhỏ này không hề đơn giản. Không phải võ giả, nhưng có thể mở ra đàn hải cùng với võ hồn. Nói chung đây chính là một kho báo sống. Còn ta thì chỉ cần sức mạnh tới sinh. Vậy những thứ khác đối thuộc về ngươi. tiểu Nhật hát cười, nụ cười ám đạm tàn nhẫn. Trong mắt hắn hiện lê vẽ dữ tận. Vậy thì tốt. Thánh tử Ma Sơn nghe vậy khóe miệng khá công linh. Kết liên minh, chiến lợi phạm sẽ được chia trước. Nói thật ra hắn ta không hứng thú với năng lực tái sinh. Triệu Bân không nói. Cứ như vậy nhìn về phía hai người. ánh mắt, như thấy, đang nhìn hai cái thằng ngu. Lão tử không phát uy, thật sự coi ta là một con chuột nhất. Khi hắn đang nhìn, thánh tử Ma Sơn đã cử động, sách kiếm Ma Long. Ủa sao nhỏ kìa, nắm xuống. Triệu Bân dùng một chân dặm Thánh tử Ma Sơn gục súng một tay vung về phía đối thủ. Thánh tử Ma Sơn cũng là một trang hào hán, không lùi bước. Một kiếm đánh cho bàn tay nhỏ của Triệu Bân máu thịt lấn lộn, miễn cưỡng bước lui. Không đợi Triệu Bân định hình, tiểu nhật Hắc đã lao lên, mở miệng là một tia máu, đánh nát xương vai của Triệu Bân. Cốt ra! Triệu Bân gầm một tiếng lông ngâm, cộng thêm vó hồn Lòng ngầm vang lên, tiểu nhật hát đứng gần, bị tiếng gầm làm cho đầu óc ong ong. Rất ít võ tu cùng thế hệ có thể chống lại đòn tấn công này của Triệu Bân. Tiểu nhật hát rên rỉ, nhanh chóng lùi bước. Triệu Bân như hình bê bóng, tiến một bước về phía trước, đá vào đúng quần hán ta một cái. Chủ yếu là lực đạo phải đủ cân. Tiểu nhật hát lệ rơi dàn dụa. Cậu mẹ, sao lại không có chút gió đứt... Ngay sau là cái tát thật mạnh của Triệu Bân, tát mạnh vào mặt hắn, làm Tiểu Nhược Hắc phải lật úp. Đấu một kiếm của tao. tử Ma Sơn hét lớn, một kiếm chém ra kiếm quang cao mười thước. Triệu Bân không kịp đốn, lập tức kích hoạt Thiên Càn hộ thể. Sau Thiên Càn cũng không đủ dùng, bị một kiếm này chém ngang, tới chừng khí hộ thể cũng bị chém vỡ. Một kiếm này của Thánh tử Ma Sơn, phẩy khiến cho người ta kinh hãi. May thân thể rượu bân đủ cường hãn Nếu không đã bị chá làm đuôi Kiếm khí kia Chui vào cơ thể Chạy loạn trong cơ thể Vừa hay đụng vào cầm âm Khiến hắn ta vô cùng khó chịu Tiểu Nhật Hắc đã quay trở lại Sử dụng một bi pháp quỷ quấy Lấy lò luyện đát Nhốt rượu bân vào trong Ngọn lứa trong lò bùng cháy dữ dội Không phải là lứa thật Chỉ là bí thuật cảm pháp, thiệu chết ngươi Tiểu Nhật hát hét lớn, thay đổi phỏng ấn Triệu Bân nghe giật giật khói miệng Nguyệt Thần cũng phải liếc mắt nhìn sang Tôn của bấy pháp này thì con ngoại nó dễ hiểu nè Tuy nhiên uy lực của cam pháp mà Tiểu Nhật áo đen thi triển Quả không có tầm thường Ngọn lửa hư ảo mang theo lực luyện hóa Khiến khí huyết cùng chân nguyên ngoại hiện của Triệu Bân đều bị thiêu rụi Hắn ta đang muốn hỏa tán Triệu Bân Nếu là người bình thường chắc chắn đã bị đốt cháy. Nhưng Triệu Bân không phải là người thường. Nắm đám nhỏ, uy lực rất lớn, đục thủng một lỗ trên lò luyện đen. Từ bên trong lò lao ra, trở mình đánh một chưởng, khiến cho cả lò nát thành trò bụi. Tiếu nhật áo đen kêu rên, bị phán vệ, khoái miệng học máu. Giết pháp, cấu tiền mò lồng tróm. Thánh tử Ma Sơn lăn không chém một kiếm, hóa ra chính đào kiếm ảnh. Trong chấp mắt, chính đầu kiếm ảnh hợp lại làm một. mà quang đen xì hiện ra, quấn quanh thường kiếm. Mang theo khí thế ma lông, cùng uy lực bá thiên tuyệt địa. Triệu bân đứng tại chỗ, vùng tay chém ra một kiếm. Đột nhiên, ngay trước khi kiếm quang xuất hiện, thì triệu bân lại bốc hơi. Tiếu nhật áo đen lại xuất hiện ngay vào vị trí của hắn. Hắn thị chuyển di thiên quán địa. Mạnh mẽ bắt tiểu nhật áo đen và quán đuổi vị trí với mình. Tiểu nhật áo đen sứng sờ, nhưng chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Đường kiếm của thánh tử Ma Sơn chạy cách hắn ta không quá một tất. Ngay sau máu tươi phun ra chọi mắt. Một cánh tay của tiểu nhật áo đen đã bị chém đứt. mày cho hắn là trong thời khắc mẫu chốt, hắn đã kịp dịch chuyển vị trí mệnh môn trọng yếu của cơ thể. Nếu không một kiếm của Thánh tử Ma Sơn cũng bựa hắn ra làm hai nữa. Tiếu nhật áo đen kêu một tiếng thảm, vừa thê lương vừa phấn nộ. Thánh tử Ma Sơn câu mày tiếu nhật áo đen mất cảnh giác, hắn ta cũng vậy. Giận tới kết cục một kiếm khiến cho đồng bọn trọng thương. Hả, bảo bối đang nghĩ cái gì? Trong lúc Thánh tử Ma Sơn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Triệu Bân đột nhiên phóng tới trước mặt. Thánh tử Ma Sơn vội vàng định thần, vị thần ra sầu né tránh. Đáng tiếc, triệu bân vẫn là nhanh hơn. Điểm ra ba ngón tay, một ngón tay mang sức mạnh thiên lôi, một ngón mang sức mạnh thái âm chân khí, còn ngón kia lại mang sức mạnh huyền hoàng khí. Ba ngón tay vừa điểm ra, khoét ra ba lỗ máu trên ngược của thánh tử Ma Sơn. Ngay lập tức, thánh tử Ma Sơn thì chuyển mà lòng bảy vĩ. Triệu Bân bất cẩn bị đùa của ma lòng hất văng ra. Trả lại người một tên. Trong lúc bị văng ra ngoài, Triệu Bân cũng đã kịp lấy cùng bá vương, bắn một tên trả lại thánh tử ma sơn. Cả đứng xem cũng có phần. Sau phát đầu tiên, Triệu Bân lại xoay người bắn thêm một mũi tên nữa. tiểu nhật áo đen bị chém đứt một tay còn chưa kịp đứng vững, đã bị Triệu Bân bắn thêm một tên. Mặc dù trong cơ thể có nguồn năng lượng biến quá kỳ lạ Nhưng mũi tên vẫn bị bắn xuyên qua người Trên mũi tên mang theo thái âm chân khí Khiến cho miệng vết thương bị đông cứng Hàng khí đáng sợ Ngay lập tức xâm nhập vào khí lực hắn ta ngay lập tức có cảm giác bị đông cứng Tới tận xương tủy Mà Long kiếm trận Thánh tử Ma Sơn gầm lên Vùng kiếm lên cao Ngay lập tức kiếm khí quét tới Trên đường quét ra kiếm khí, còn hóa thành một con ma lông, rồi từ ma Long tách thành tầng luồng kiếm khí. Triệu bân nhất thời không thấy nhìn rõ, đâu là ma lông, đâu là kiếm khí. Hơn nữa, trên thân ma lông còn có mà sắc có thể xuyên qua thiên can hộ thẩy. Hả, kiếm tốt tết. Hai mắt triệu bân rực sáng. Trước chiều này thì thiên can hộ thẩy chỉ còn là vật trang trí. Hắn thủ kiếm lông uyên trong tay. Dùng hết sức vũ động thanh kiếm để chống đỡ. Không cần biết thứ đang đánh tới là kiếm khí hay ma lông. Thì hắn cũng cần phải cố hết sức mà ngăn cản. Thánh tử Ma Sơn không đáng sợ. Thứ đáng sợ chính là thanh kiếm trong tay của hắn ta. Bằng chứng là tới tận lúc này kiếm uy cùng kiếm ý cô ma Long vẫn đang tác loạn bên trong cơ thể của Triệu Bân. Ông kếp! Tiếu nhật áo đen cuối cùng cũng đã hoàng hồn. Chủi một câu bằng tiếng mẹ đẹp của mình. Triệu Bân cô hết sức phòng thủ. Tiếu nhật áo đen lại lao về phía của hắn. Một chuẩn đánh ra một lá bùa lớn hư ảo. Đó chính là bùa phong ấn. Khắc vào hư không thiên địa. Triệu Bân dây trước còn đang vũ động kiếm Long Uyên. Dây sau đã bị phong ấn. Trời thủ đánh lát hàng hả? Triệu Bân mắng chuỗi. Lập tức mở ra kỳ lân thủy. Đồng thời cũng mở ma đạo. Mạnh mẽ tiêu diệt lá bùa phong ấn Tiếu nhật áo đen lại lần nữa Bị chấn văng ra xa Lá bài tẩy hắn ta cất giấu Vẫn không thể đã thường triệu công tử Ngay cả thánh tứ Ma Sơn Từ khi bắt đầu đại chiến tới tận bây giờ Hắn còn chưa từng bọc phát ra Chiến lược thực sự của mình Bên trong di chỉ ma vực Cạm bày khắp mọi nơi Việc giữ lại cho bản thân lá bài tẩy Rất quan trọng Thánh tử Ma Sơn bay lên trời đứng giữa không trung. Ma sắc cuộn cuộn vận quanh thân thể. Ma quang toán ra bốn phía. Cộng thêm thân hình to lớn. Khiến hắn ta càng giống hệt một đại ma vương. Tay giờ cao ma lòng kiếm. Phía trên thần kiếm lại có một con ma lòng quấn quanh. Trên mũi kiếm, ma quang lẽ sáng, uy lực vô biên. Cỡ ngân, kết thúc rồi. Thánh tử Ma Sơn hờ lại một tiếng. Cánh tay hạ xuống Một kiếm chém về phía của triệu Bân Đột nhiên bầu trời Ông ông chấn động Ma hải đen xì xuất hiện từ trên bầu trời Không ngừng tập cúng xuống bên dưới Chính là ma hải Được ngưng tụ thành từ ma sát Sơn mồ ma cùng ma lực Sức mạnh trấn áp nhiều núi lớn Bên trong ma hải còn truyền ra tiếng ma lòng rít gào Khiến gia đầu của ai Cũng phải tê dại Khi tức ẩn chứa ma uy có thể tiêu diệt một cường giá địa tạng chỉ trong nhây mắt. Lôi định giảng quân! Triệu bân quát lôi một tiếng, xuất ra thiên lôi phối hợp với chân nguyên, tạo thành lôi hải màu vàng chói mắt. Lôi điện tung quạnh ngang dọc, bên trong lôi hải, nghịch thiên phóng lên trời. và chạm với mà hải, không gian ong ong chấn động, tạt ra những tiên lửa lớn. Mà hải này quá mạnh mẽ, Nếu như bị nhấn chìm bên trong ma hải, thì cho dù không chết, cũng chỉ còn nửa cái mạng. Vẫn là câu nói trước kia, Thánh tử Ma Sơn không đáng sợ, thành ma kiếm kia mới thực sự đáng sợ. Nốt nó cho ta! Thánh tử Ma Sơn mở ra càm pháp trợ uy cho ma hải. Triệu Bân không hề lúng túng. Ngay lập tức, đánh ra huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí, dung nhập vào lôi hải. Mà hải cùng lôi hải mạnh mẽ đối kháng, làm rung chuyển cá bầu trời. ma quỷ bên trong huyết hà, bị đánh thức không ít. Nhưng vừa nhìn thấy cuộc đối đầu, liền rất an ý, giáo vợ tiếp tục ngủ. Cả ba kẻ đang đánh nhau đều là những kẻ tàn nhẫn. Bọn chúng nên tiếp tục ngủ thì an toàn hơn. Người dân không chịu chết. Tiểu nhật áo đen nghiến răng nghiến lợi, lại lao lên trợ chiến. Triệu bân thậm chí còn không thèm nhìn tới hắn ta. Bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Một bên đôi kháng mà hãy. Một bên dùng hồn ngự kiếm. Một chưởng trợ chiến của tíu nhật áo đen còn chưa đánh tới. Thì đã bị kiếm Long uyên chém cho trở mình. Hắn ta ngã vào quyết hà. Khiến cho đám ma quỷ bên trong gạo thét không thôi. Nhưng tất cả đám tiểu quỷ cũng không dám chạy loạn ra ngoài. Triệu bân hừ lạnh một tiếng. trong nhảy mắt biến lôi hải thành lôi kiếm không ngừng thêm vào huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí một kiếm nghịch thiên chém làm đùi ma hải khiến thánh tử ma sơn phải kêu rên bước lui về sâu trong mắt hắn ta lúc này lộ ra sự kinh hải một võ tu quyền dương có thể phá được ma hải của hắn ta thánh tử ma sơn rất âm ầm gãy nát một cây cầu gỗ tiểu nhật áo đen cố gắng đứng vững một cách rất chọc vật Bọn chúng một trước một sau, chặn Triệu Bân ở giữa. Một tên thần sắc bạo ngược, một tên nét mặt dữ tận. Bọn chúng hai đánh một, vẫn bị Triệu Bân hành hạ cho thề thảm. Lúc này chỉ muốn ăn tươi nước sống đối phương. Triệu Bân hò ra máu, sắc mặt tái nhật. Thường thế của hắn ta chủ yếu là do cảm ý. Hơn nữa, trong trận chiến này hắn còn bị trúng kiếm ý của mà Long kiếm. Thật là họa vô đơn chí. Ngay từ đầu hắn không thể bọc phát ra chiến lược mạnh nhất Trong khi cả hai tên Đều có nội tình rất hùng hậu Trạng thái của người Có vẻ không được tốt cho lắm Thánh tử Ma Sơn Âm hiếm cười Hà, Chẳng lẽ còn thảm được hơn cả hắn ta hay sao Triệu Bân Lâu vết máu nơi khói miệng Tiểu Nhật áo đen Đã bị chặt mất một cánh tay hẳn là đang rất đau đớn Nếu không phải không còn động lực thì triệu bờn đã thuấn thần giết tiểu nhật áo đen từ lâu. Ha, khởi động đã xong. Thánh tử Mai Sơn bật cười đắc ý. Vừa dứt lời, thì khí thấy dần tới cực điểm. mở ra một loại cam pháp, giải phóng chiến lược đang bị kìm nén. Mày tóc hắn ta lập tức chuyển thành màu đỏ. Từng sợi từng rời, trủ rượi như vẫn còn thấm đậm máu tươi. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, lé lên hùng quàng hệt như một đại ma vương. Mà bên phía tiểu nhật áo đen Cũng vang lên một tiếng nổ Sau khi chiến đấu gần trăm hiệp Hắn không còn muốn đè nén chiến lực của mình nữa Đây là lúc lật hết những lá bài tay Khi tức của hắn ta dâng lên tới cực hạn Không biết có quyết mạch đặc thù gì Phía sau lưng còn có dị tượng diện quá Ôi, hôm nay ra ngoài không có xem dầu hoàng đảo mà Triệu Bân nói Tiện tay lấy ra bầu rượu Uống một ngụm Sốc miệng phun ra một ngậm máu tươi Kẻ địch trước mắt Đang có khí thế tăng vọt Trong khi hắn đang bị thương nặng Dù vậy vẫn dứng dưng Xem như không có chuyện gì xảy ra Tạm thời hắn vẫn chưa chết được Nhưng còn hai tên trước mặt Rất là khó nói Sau khi nhướng mày Bọn chúng nhận ra dường như có gì không ổn Xem lại trên người mình Phát hiện có một đống bùa chú Đã được dán lên từ bao giờ Nhìn văn lộ phía trên chắc chắn là bùa nổ. Tuy nhiên bọn chúng cũng không quá lo lắng. Lực sát thương của bùa nổ mạnh tới đâu còn tùy vào việc sử dụng trên người của ai. Trên người bọn chúng đã dán bùa chống nổ từ lâu trước kia. Bọn chúng lít mắt nhìn thoáng qua, vừa nhìn đã muốn văn tục. Bùa chống nổ đâu? Nè, các ngươi tận nghe qua tiên thuật trông cấp chưa? Triệu Bân nhét miệng cười. Trong bàn tay nhỏ có thêm vài lá bùa kỳ quái. Bùa chống nổ trộm trên người hai cái kia trong lúc đại chiến. Không thể không nói. Tiên thuật trộm cắp vườn trách nghiên cứu. Quá thực, rất hữu dụng. Nếu như không nhắc, thì hai cái kia tới tận bây giờ cũng không hay biết. Thánh tử Ma Sơn cùng Tiếu Nhật áo đen lập tức biến sách. Đáp lại bọn chúng. Chính là tiếng quát lớn của rượu bân Nổ! Nói nổ liền nổ. Đóng bộ nổ dán lên người thánh tử Ma Sơn và tiểu nhật áo đen đều bùng phát, không cảnh trở nên hết sức đảm máu. Bất luận là thánh tử Ma Sơn hay tiểu nhật áo đen đều bị nổ tới mức, sườn máu vằn tứ tung. Cái gì là năng lượng kỳ lạ dịch chuyển thường tổn, cái gì ma lòng kiếm độc nhất vô nhị. Tất cả giờ phút này đều là vô dụng. Tiểu nhật áo đen kêu gào thảm thiết, thánh tử Ma Sơn gầm rống bi thương. Kể từ khi bọn chúng xuất đạo cho tới bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng bị bùa nổ đá thương. Bọn chúng đã từng nghe mấy lão bối, bị bùa nổ đá thương sẽ rất đau đớn. Bây giờ trúng đòn, thì quá nhiên tiền bối là người từng trải. Cảm giác bị bùa nổ đá thương không chỉ đau đớn, còn hết sức thể thảm. So với trúng tấm thuật, khó chịu hơn gấp bội. Bọn chúng bị dán trên người rất nhiều bùa nổ, suýt nữa còn bị nổ cho tàn sát hay ta xấu hổ thay cho các ngươi Nguyệt Thần ngoái đầu nhìn vừa nhìn thổn thức không thôi còn chưa kịp lật bài tẩy thì đã bị nổ máu xương văng cho đầy trời xét về năng lực thực chiến của Triệu Bân Nguyệt Thần vẫn rất là tự tin hắn đi tới đầu cũng không quên gài bấy người khác tố nhây của ta đã từng nói phải thử lúc đối phương yếu thế mà nhảnh tay giết chứ Trừ bần ném bầu rượu, rồi ngay lập tức lấy ra bá vương cung, một cung bắn hai mũi tên thẳng lên trời. Thánh tử Ma Sơn tiểu nhật áo đen đã bị nổ vang lên trời, đúng lúc lại bị trúng mỗi người một tên. Hai mũi tên rời khỏi dây cung, một mũi tên mang huyền hoạt khí, một mũi tên mang thái âm chân khí, phóng tới kẻ địch như hai tia chớp. vẽ là một đường công tuyệt đẹp, uy lực kinh người. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, Hai mũi tên chắc chắn có thể tiêu diệt Thánh tử Ma Sơn cùng Tiểu Nhật Áo Đen. Hai tia máu chọi mắt lập tức bắn ra trên không trung. Cả Thánh tử Ma Sơn và Tiểu Nhật Áo Đen đều bị tên xuyên thẳng người. Ngay sau là những tiếng kêu thạm thiết vang lên. Nhưng lần này Triệu Bân vẫn phải câu mày. Hai mũi tên đầy uy lực vẫn chưa giết được bọn chúng. Trên người của bọn chúng vẫn còn cảm chế bảo vệ mạng. Giống như cái tên tiểu nhật áo đen Nguồn năng lượng biến quá kỳ lạ trên người Mặc dù suy yếu Nhưng vẫn có thể làm giảm sát thương của mũi tên Còn thánh tử Ma Sơn Càng thêm sốt chúng Ma lòng kiếm Dung nhập vào cơ thể Khiến uy lực quyền quang khí chấn diệt hơn phần nữa Chỉ có thể làm cho hắn bị thương Chứ không thể giết Không thành vấn đời Một lần không được Thì ta bắn thêm lần nữa Không đợi hắn tiếp tục, thiên địa đã ong ong chấn động. Triệu bân từng bước đứng không vững, trong chép mắt không còn nhìn rõ được phương hướng. Khi tầm nhìn đã được khôi phục, thì cảnh tượng trước mặt thay đổi rất nhiều. Lúc trước, trước mặt hắn là quyết hà, nhưng hiện giờ lại là một tháo nguyên, khiến cho người ta bất giác nghĩ. Hình như là có một bàn tay thần thánh, vừa khiến cho thiên địa dịch chuyển. Lọ tiên trọng nghe. Triệu bân cầu mày lắm bẩm. Trong chấp mắt, hắn ngửi được khi tức của trận văn. Đại trận bên trong di chỉ ma vực, cách một đoạn thời gian sẽ thay đổi một lần. Ngay các không gian cũng bị xáo trộn, khiến cho thiên địa bị lệch vị trí. Vốn dĩ hắn đang trong rừng núi, bây giờ bị chuyển ra thảo nguyên. Những âm thanh nghi hoặc lập tức vang lên khắp bốn phường tâm hướng. Không chỉ có nơi triệu bân đang đứng thay đổi, mà tất cả mọi nơi đều đang thay đổi. Nếu như thay đổi thêm một nơi an toàn thì tốt, nhưng nếu thành nơi tràn đầy hung hiểm, thật sự là thê thảm. Nguyên thương chính là một trong số đó. Hắn bị dịch chuyển tới một vùng đầm lầy, còn chưa kịp ra khỏi vúng lầy, thì đã bị quỷ đầm lầy công phạt. số vô xương thiền vũ vốn đang ở cùng với nhau, thì lại bị chia tách. Số vô xương bị chuyển tới một sân cốc, tạm thời an toàn. Còn thiên vũ bị rớt vào một vực sâu tầm tối, đang phải chiến đấu với ma quỷ bên trong vực. Tiếng kêu la thảm thiết bắt đầu vang lên khắp nơi. Đều là tiếng kêu la của những kẻ không may mắn bị chuyển tới nơi hùng hiểm. Còn không ít kẻ chết trong tay của đám mà quỷ. Cũng kết mà! Rất nhiều tiếng mắng chửi văn tục. Triệu Bân cũng đang văn tục thiên địa biến quá, khiến cho hắn ta trở tay không kịp. Chuyện tới Tháo Nguyên, nhưng không còn nhìn thấy tiếu nhật áo đen cùng với thánh tử Ma Sơn. Cỡ ngân! Nguy cháu đó! Tiếu nhật áo đen cùng thánh tử Ma Sơn vừa thoát khỏi số chết. Cái nào cũng nghiến răng nghiến lời khen kết. Bọn chúng nên biết ơn thiên địa biến quá đột ngột. Nếu không thì bọn chúng chắc chắn đã bị tiêu diệt. Người ta nói đại nạn không chết, ác cơ phúc Bọn chúng sẽ khôi phục lại rồi trì sát cơ ngân tuyết cùng. Dưới ánh trăng mờ ảo Triệu Bân chậm rãi bước đi. Hắn hóa ra rất nhiều phần thân tảng ra khắp bốn phường tam hướng tìm tiểu nhật áo đen và thánh tử ma sưng. Tất nhiên hắn cũng tìm sở vô xương cùng với thiền vũ. Hắn đã tìm suốt một hai ngày vẫn không thấy dấu vết. Ờ, giọng ngoài của ta không còn nữa sao? Triệu Bân lẩm bẩm suốt chặng đường. Lúc trước trên mảnh đất khô cằn, hắn ta muốn bắn chết đám người thi tộc thì gặp phải quý thủ yêu khổng lồ truy giết. Lúc này muốn bắn chết tiểu nhật cùng thánh tử ma sơn thì lại gặp thiên địa biến quá. Những chuyện này khiến cho hắn không thấy không nghĩ, đối phương thực sự quá may mắn. Hay nói đúng hơn, dường như vận may của hắn đã không còn nữa. Nếu như hắn cứ liên tục gặp phải biến cố xấu như thế, Quả là đáng lo ngại. Hờ, xem ra ngư cũng không có ngốc. Còn có thể ngộ ra cái điều này. Nguyệt thần chậm rãi lên tiếng. Lời nguyện của thần gần như xóa sạch mọi vận may của triệu bân. Cho dù gặp được cơ hội, thì cũng sẽ gặp phải xui xéo kèm theo. Lần cử vị thoát khỏi cơ thể, chính là một ví dụ điển hình. Biến cố xảy ra, muốn chạy cũng không thoát. Ví dụ như chuyện của Vương Dương. Triệu Bân đụng độ hắn ta hai lần, vẫn không thể giết được. Nếu không giết được một lần thì không sao. Tận hai lần, ác sẽ sinh chuyện. Sinh mệnh của Vương Dương chưa kết thúc, cũng vô tình quấy nhiễu số mệnh của Triệu Bân. Mặt khác thì Vương Dương đã gặp được thêm nhiều may mắn. Triệu Bân dừng lại trên một ngọn núi. Dưới ánh trăng, dì chỉ mà vật rất không yên bình. Đồng tỉnh của những trận đại chiến liên tục ban linh. Đám ma quỷ vào ban đêm, Hoạt động hết sức rồi nổi, suốt quỷ nhập thần. Nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ bị bọn chúng giết. Trong lúc đang trầm mặt quan sát, thì tiếng cười của nữ nhân lại đột nhiên vang lên bên tay. Vẫn tay nghe ngóng, xác định mình không có nghe nhầm. Tiếng cười của nữ nhân lạnh lót hệt như tiếng chuông. Bên trong tiếng cười ẩn chứa một loại ma lực, một loại độc dược. Khiến cho tinh thần của người nghe Sa đọa vào bên trong đó Lại, lại đáng cụi vậy Triệu bân lẩm bẩm Thật lâu sau mặc niệm tính tâm quyết bày trừ tạp niệm Nếu như hắn còn tiếp tục lắng nghe Thì chắc chắn sẽ mất trí Lão đại, tệm ra đâu Có tiếng phân thần truyền tới Giọng tràn đầy vui mừng Triệu bân vội vàng xuống núi Thuận tiện còn kết nối tầm mắt với phân thân Sau nhìn thấy một trận đại chiến, người đang bị vây công chính là sớ vô dương người vây công nàng là người của quyết y môn nhưng bên cạnh nàng lại không có thiền vũ có lẽ bọn họ đã bị thiền địa biến quá tách ra cũng có khi là thiền vũ đã bị tiêu diệt Trần đại chiến gây ra động tình quá lớn dự chấn tràn lan tới chỗ phân thân phân thân ngay lập tức bị chấn diệt triệu bân nhanh chóng chạy thẳng về hướng đó Đang tiếc, hắn ta tới muộn. Tới nơi chỉ thấy một mảnh rừng hỗn loạn cùng nhiều vệt máu xung quanh. Chắc chắn sở vô sương vẫn còn sống, thoát khỏi vòng vây, nhưng không biết nàng đã đi đâu. Triệu Bân đành phải chọn đại một hướng để tiếp tục tìm kiếm. Tại Thiên Tông, đỉnh Thành Vũ. Tối nay bầu không khí trên đỉnh Thành Vũ vắng vẻ là thường. Không ai trong sân, tất cả đều trên lầu cát. Những người ngày thường hoạt bách và phách như tô vụ kiếm nam lăng phi mang đằng đều đã nằm bẹp ở trên giường ngất đi, sắp mặt tái nhợt, hơi thở vô cùng yếu ớt. Ngay cả trong giấc ngủ, máu vẫn chảy ra từ khóe miệng. Làm tà dương phong vô niệm không khá hơn là bao. Tất cả đều nằm bẹp ở trên giường, cho dù vẫn còn ý thức, nhưng không sao cứ động được. Tất cả bọn họ đều đã bị ân minh đã thương. Thanh Giao và những người còn lại Đang luôn phiên chứa trị Đến thành vũ không còn ai sao Xuống về đây ngành chiến đi Đúng là một lúc rụt rụt cấu Dưới chân núi Đang có rất nhiều tiếng chửi rũ từ trăm bầu trời nhìn xuống Dưới chân đỉnh thành vũ có rất nhiều người tụ tập Có người đứng xem Có người đứng chửi Tất cả những kẻ đang chửi Đều là người của ân minh Về phần những kẻ xem kịch Là những đệ tử trung lập của Thiên Tông À, thảm, quá thảm đồi Tiếng bàn tán vang lên không ngất Vừa chỉ trỏ lên đỉnh thành vũ Tất cả những người này Đều biết tính khí của ân minh Hắn là một kẻ hết sức nhàm hiểm Xáo quyệt Chia trách cơ ngân không có mặt ở đây Ê, tạo phản, tạo phản đồi Có đệ tử thầm lãm bẩm Cảm giác lo lắng mãnh liệt đang dâng lên Ân minh chắc chắn Vẫn còn âm mưu chuyện khác Đồng tình lớn hơn vẫn còn đợi ở phía sau Còn ơn không có ở đây Cũng không ai giữ thi diện cho đến thành vũ hả Hả Anh có ở đây cũng làm được cái gì Ông Minh bây giờ đây là ký chủ của cổ dĩ hồ Ôi ơi, Bọn hồ cho bị đánh chết quá Những tiếng bàn tán băng lên không ngất Những kẻ đứng mắng chửi khiêu khích Một chút cũng không biết mệt Càng chửi càng hắn Nhưng có mắng chửi tới cỡ nào Thì cũng không thấy đến thành vụ đáp lại Tất cả nam đệ tử trên đỉnh thành Vũ đều đã bị thương nặng, suýt còn tàn phế. Cũng không thể để cho hai nữ đệ tử thành vào một thanh hàng xuống dưới thạm chiến. Cơn Ngân, ngựa có thích món quà tôi tặng ngươi hay không? Trên đỉnh núi cách không xa, ân mình thoải mái nằm ghiêng trên ghế, mỉm cười tàn nhẫn. Hắn ta nằm chờ Cơn Ngân trở về. Tới lúc đó, tù mới hận cũ, thanh toán hết một lượt. Trong người hắn bây giờ đã hận hợt lối giận, dường như không đợi được cái ngày tiêu diệt cơ ngân. Dương Quyền Tông thở dài, câu mày thật chặt. Ông đã sớm biết, một khi ân minh xuất quan sẽ không chịu an phận. Hiện giờ sự thật, ông đoán quá không có sai. Ông đã hạ lệnh cấm đệ tử đến thành vụ xuân núi, nhưng mấy cái đứa này lại không chịu nghe, đều chạy tới diễn võ đại ngân chiến. Cuối cùng thì không tránh khỏi cánh bị đánh cho thầy Thảm. Ông không thể tưởng tượng được, một khi cơn ngân quay về Tông Môn, thì mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào đây? Đâu có tiếp tục như vậy, chị ế e xói ra Đài Loạn Ngô Quyền Thông cũng có mặt, Lão rất lo lắng. Viễn cảnh phản nghịch, dường như đã xuất hiện ngay trước mặt rồi. Lão phản nghịch. chỉ có thể dùng hai từ này để diễn tả tình huống. Thân là trường giáo, Dương Quyền Tông có thể cảm nhận được chuyện này rõ ràng nhất. Kể từ khi Hồng Uyên bị trọng thương, nhóm cường giá Thiền võ, phè quỷ mình ngày nào cổ phái người tới. Phải tới Thiên Tông, Triều Đình cùng với Biên Quang để thăm dò. Hiển nhiên là dấu hiệu của việc đoạt quyền. Mặc dù Dương Quyền Tông là trường giáo Thiên Tông, nhưng cũng không thể trấn áp được tình huống. Nhất là dạo gần đây... Còn có rất nhiều trưởng lão ngoại lai từng bước thâm nhập, ngồi vào các vị trí quan trọng trong tâm môn, khiến ông lực bất tổng tâm. Dần dần mất đi hết quyền lực. Tình hình trong triệu cũng như ngoài biên quan, không khá hơn là bao. Thời cơ chính mùi thì nhóm cường giá thiền võ về quỹ mình nhất định sẽ liền thủ. Một khi thời cơ chính mùi thì quá trình này cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Chỉ cần một ngày là đủ. Cho nên việc tìm được đăng bất lão là việc cấp bếch nhất ngay lúc này. Nếu như có thể tìm được đăng bất lão, thì lão tố Hồng Uyên mới có cơ hội hồi phục như cũ. Nếu như đệ nhất thiên hạ không còn bị trọng thương, thì làm gì còn ai dám tác quài ta quái? Phòng tỏ đến thành vũ đi. Băng linh vượt trị thường. Tiền ta sẽ trọ. Một lúc lâu sau, Duyên Quyền Tông mới lên tiếng. Ngô Quyền Thông nghe vậy cũng lẳng lặng rời đi. Bên trong di chỉ ma vực, Triệu Bân dừng bước chân. Hắn chưa thấy tìm được sớ vô xương cùng với thiền vũ, mà ở nơi quỷ quái này lại không thể hét lên. À, lúc này còn phải chở trống tệm, không có dụ đâu nè. Triệu Bân nói, rồi tìm theo một hướng khác. Khi đi qua một khu rừng, tiểu Kỳ Lân lại đột nhiên kêu lên. Nhị, có bảo bối hả? Tiểu Kỳ Lân thè lưỡi, Rồi nhảy ra ngoài. Hoặc bác chạy về một hướng. Thánh Thú Kỳ Lân quả nhiên có thiền phú. Cực kỳ nhạy cảm với bạo bối. Nhìn nó nhảy nhóc vui sướng như vậy. Hẳn là ở trong khu rừng kia. Có một bạo bối rất là lớn. Trợ Bân chạy theo nhanh chóng thu tiểu Kỳ Lân. Không thể cho người ngoài nhìn thấy. Thánh Thú Kỳ Lân quý giá bao nhiêu. Nếu như bị bó tù cùng thế hệ tranh đoạt. Thì không có nói làm gì. Còn nếu bị mấy lão bối tranh đoạt Mọi chuyện sẽ rất là rắc rối Đặc biệt là mấy lão già cạnh giới thiên võ kia Hắn đứng trước hồ nước Chăm chút quan sát Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ Dù vì không quá nằm trượng Cùng với Tiếu Kỳ Lân tâm ý tương thông Liền biết bão bối Đang nằm ngay trên hòn đảo nhỏ kia Đang tiếc là hắn không thể nhìn thấy rõ Bởi vì phía trên hồ nước Có mây mù mênh mông Ngay cả thiền nhẵn cũng không thể nhìn thấu. Muốn xem thì phải nhảy qua đó. Tuy nhiên hồ nước này không có được giản Kỳ thực dưới đáy hồ ma lực cuồn cuộn Trong hồ còn có ma quỷ ẩn thân. Hơn nữa, cấp bậc số lượng không thấp. Cái này bay qua được không ta? Triệu bân sờ sờ cầm, bất giác ngấn đầu lên. Thật trùng hợp, có một bóng đen vừa bay vụt qua là một con quyết ứng Lưng Quyết Ân có một người mặc hát bào đang đứng Tuy nhiên khi Quyết Ân vừa tiếp cận phía trên mặt hồ Một luồng ma khí đen xì lập tức phóng lên tiêu diệt Quyết Ân bị nổ thành một đống máu thịt bè bét Cái mặt hát bào trên lưng cũng lập tức ngã vào hồ nước Sau chỉ nghe ầm ầm Rồi không thấy kẻ đó nổi lên nữa Ồ, giống là trên bờ an toàn hơn Trước khi tới đây, huyện mộng đã cảnh báo rất rõ Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì đừng nên bay nhảy lung tung trong khu di chỉ. Nếu như hắn dám bay nhảy, thì chắc chắn sẽ gặp phải tai nạn. Bên trong khu di chỉ, chỗ nào cũng là cạm bẫy, nhưng trên không còn có cả trận pháp cùng với cảm chế. Vẫn là đi bộ an toàn hơn. Từ lúc bước vào di chỉ cho tới bây giờ hắn đâu có dám bay. Sự thật chứng minh, trên không trung trong di chỉ mà vực, Chỗ nào cũng toàn là cấm giấy. Hắn không nhìn lên trời nữa. Tập trung quan sát hồ nước. ma quỷ bên trong hồ rất hung hẳn. Tốt xấu gì kẻ hồi nãy cũng có tu vi địa tạng. Chỉ một kích là tiêu diệt. Ngay cả kêu lên cũng là không thể. Nhưng chuyện phái phần thân không có khả thi. phần thân chưa tới đã bị ma quỷ vô thành vô ảnh tiêu diệt. Ai... Cái chuyện này đòi hỏi kỹ thuật, cuối cùng ta giống phải tự ra tay. Triệu Bân sáng tệ áo, truy cầu phú quý trong hiểm cảnh, vẫn cần hắn ta đích thân thể hiện lòng thành. Triệu Bân từng bước bước ra, nhảy vào hồ nước. Hắn ta đi trên mặt nước, thân mặc quyền giáp, tay cầm lông uyên. Bên ngoài hồ nước, hắn còn có để lại không ít phân thân, lớn như có chuyện gì xảy ra thì còn có thuật triệu quán ngược. Tiếu kỳ lân cũng bọc phát ra nguồn năng lượng thần bí. Nguồn năng lượng tiếu kỳ lân thật sự rất có ích, bởi vì nó là thủy thú, khắc chế tạ ma. Cho nên không ít mà quỷ vừa mới trội lên, thì đều phải rụt cổ trở về, chị dám âm thầm nhìn lén. Triệu bân cảm thấy toàn thân ấn lạnh. Lúc đi trên mặt nước, có thể cảm nhận rõ ràng bốn phương tâm hướng, đều có những cặp mắt lạnh lẽo đang dắn vào người của mình. Càng đi sâu vào trung tâm hồ nước, áp lực càng lớn. ma quỷ bên trong hồ nước cũng phần cấp bậc Càng đi sâu vào trung tâm hồ, quỷ càng mạnh. Đám này thực lực không có tầm thường. Mặc dù có chút kiên kỳ tiểu kỳ lân, nhưng lá gan của bọn chúng vẫn rất là lớn. Một số con còn liếm mép, cảm nhận được tiểu kỳ lân chỉ là một con non. Thậm chí còn nghĩ tới chuyện nếu như ăn được tiểu kỳ lân thì sao? Nè nè, đứa có chọc ta nha, tính tình của ta không tốt lắm đâu á. Triều Bân gào to một tiếng, khiến cho đám ma quỷ sợ tới mức rùng rảy lùi về trong hồ. Không bao lâu lại nghe phía sau có tiếng mà quỷ rẽ nước theo đuôi. Triệu Bân mở thiên nhãn nhìn xuống hồ, thì nhìn thấy không ít mà quỷ hình thái khác nhau. Có con giống như cá sấu, có con giống trăng, nhưng miễn là bọn chúng không gây chuyện thì hắn cũng không chủ động đi treo chọc. Khi tới gần, mới nhìn rõ là một mảnh đất khô cằn, bên trên mây trôi lượng lờ. Tuy nhiên ở trung tâm hòn đảo, lại có một bùi có xanh lẽ lên ánh sáng lấp lánh như pha lê. Cách thật xa cũng có thể ngửi được sinh linh khí theo gió lay động. Hào quang tạng mát ra khắp nơi. Là có bản tâm linh lung. Trừ bơn cao mây, hắn nhận ra thứ gì đó. Bởi vì đã từng đọc qua bí quyển. Đúng là lần đầu tiên mới được gặp. Tương truyện lại có, chỉ gặp ở tiền giới. Dùng để luyện tiên đen, chỉ có thể gặp không thế cầu. Không ngờ lại có mặt trong di chỉ ma vực. Triệu bân liếm môi, có bản tâm linh lung là tiên vật, ác có tiền lực. Nếu như đem nó luyện hóa, rồi dung nhập vào cơ thể, chắc chắn sẽ được hấp thụ phúc khí. Đây còn không phải là tạo hóa của hắn sao? Trong lúc đang nhìn bùi cỏ thì mặt hồ lại đột nhiên nổi sóng. Một con quái vật từ dưới hồ trồi lên. Một con trang khống lồ, thè đầu lưỡi to hơn cánh tay của hắn. Đôi mắt trắng hơn có vò rượu. Cái miệng ngoát ra to hơn cái lù lớn. Cho dù có nước dựng hắn thì cũng không đủ để cho nó nhét cái răng. Vừa xuất hiện đã chấn triệu bưng tới học máu. Miệng phun ra ngọn lửa, mang theo ma khí cuồn cuộn. Triệu bân tay kết ấn niệm chú, thị triển thuật đồn thủy. thật đồn thủy khiến cho sóng nước dâng lên nuốt chững ngọn lửa, cùng nuốt chững cá mạ khí. Con trang khống lồ không hề dừng, hút đầu xuống, nuốt hắn vào bụng. Ngay sau liền phải lăn lộn trong hồ, gầm rống không thôi Triệu bân vùng kiếm, chém rách bụng con trang khống lồ. Vừa nhảy ra, lại gặp một đống xúc tu màu đen. Một con quỷ bạch tuột, bị vướng vào đám xúc tu Những giác hút trên suốt tu có lực hấp phải cực mạnh, khiến cho khí huyết của hắn đều bị hút đi trong chốc lát. Triệu bân vùng tay ôm chặt một suốt tu, lôi quỷ bạch tuột ném ra xa. Sau xong chỉ khép lại, thì triển trù tiền quyết, một kích tuyệt sát. Con quỷ bạch tuột vừa chết, thì lại cốt quỷ ca sấu tiếp tục phóng tới. Quỷ ca sấu này uy lực vi thường, nếu như tính theo tu vi, ít nhất cũng phải là địa tàng đến phong. Tuy không có hình thể lớn như trang khổng lồ, nhưng sức phòng ngự rất cao. Trên người có một tầng áo giáp rắn chắc, lé ra ánh sáng lành lẻo. Triệu bân chém xuống một kiếm, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Còn bị đuôi của quỷ cá sấu hất cho văn ra. Triệu bân rền rỉ, xương cốt tàn nát. Chưa kịp nghỉ thở, thì quỷ cá sấu lại phóng ra. Hạ cái mồm phun một tia máu, phá nát chân nguyên hồ thầy. Chém ra trên ngực một vệt máu đỏ tươi. Ngồi là cái loại gì vậy? Triệu bân mắng một tiếng. Chính là đang mắng quyền giáp. phản thương còn không chịu phán thương. Quyền giáp chỉ là đồ vật. Tất nhiên sẽ không có đáp lời. Nhưng triệu bân rất nhanh đã hiểu. Mặc dù quyền giáp có khả năng phán thương. Nhưng không phải thứ gì cũng phản được. Giống như tia máu của quỷ cá sấu. Mang theo một nguồn năng lượng không có bình thường. Quỷ cá sấu lại tiếp tục lao tới Há mồm phun ra tìm máu Triệu bân né được một đòn Ngay lập tức Lấy ra rồi đánh hồn Đánh vào đầu của quỷ cá sấu Mặc dù quỷ cá sấu chịu đòn rất giỏi Nhưng chỉ là năng lực thể xác Còn tinh thần thì không Đã, lại đây Triệu bân dùng chân nguyên Quá bàn tay lớn Nắm đuôi con quỷ cá sấu ném thẳng lên trời Ngay sau lại thi triển đùa tiền quyết Mặt trên của con quỷ ca sấu Có lớp phòng ngự rất mạnh Nhưng phần bụng dưới Nhanh chóng bị trù tiền quyết xuyên thủng Máu đen bắn ra bốn phía Đây lại là một kích tuyệt sách Tiền quát của triệu bân còn chưa dứt Thì đã thêm một con quỷ nữa nhảy ra Trùa đen thân hình khổng lồ So với trăng khổng lồ thì còn to lớn hơn Cũng là một con quỷ địa tàng đến phong Ánh mắt lé lên hùng quan bạo ngược Lúc này Tiếu Kỳ Lân gầm lên một tiếng. Mặc dù chỉ có thể gầm bằng dòng sữa, nhưng vẫn đủ uy hiếp. Ít nhất thì nó có thể chọa quỷ rùa đen bó chạy. Đừng nhìn bề ngoài quỷ rùa đen to lớn. Kỳ thực, lá gan của nó rất nhỏ. Wow, thánh thú trong ngồi đúng là giảng pháp bất xâm. Triệu Bân nhét miệng, chân nhỏ nhanh chóng chạy về phía trước. Trên đường đi, mặc dù vẫn còn ma quỷ, Nhưng không có thể ngăn cản được hắn Hắn mạnh mẽ tàn sát ma quỷ Ở đây không có ma quỷ trứng thiên Mặc dù là trong di chỉ ma vật Không có nhiều ma quỷ Cường đại như quỷ thụ yêu lúc trước Hắn thành công đáp xuống hòn đảo nhỏ Triệu bân bước tới Chăm chú quan sát Cỏ bản tâm linh lung Đây đúng là có bản tâm linh lung Niên đại ít nhất cũng phải ngàn năm Không giống như những loại cây cỏ bình thường Mặc dù có thể sinh ra tiên lực, nhưng bản thân lại sinh trưởng rất chậm. <cười> Bây giờ nó là của ta? Một tay nhấu bụi cỏ. Ngay cá bộ rẫy cũng mang tiên lực. Nó trong suốt lấp lánh như pha lê. Nhưng loại có tiên này, một khi nhổ thì tiên lực sẽ tán loạn. Với đạo hành của cơ ngân không có cách nào để phòng ứng Triệu bân chỉ có thể nuốt vào ngay tại chỗ. Ngay sau chân nguyên liền quay cuồng. Lời điện tàn thân bùng nổ, luyện quá cơ thể tất cực hạn. Tất cả tinh hoa tiên lực đều bị cây thần tạo hóa hút vào trong cơ thể. Hắn ta đã đánh giá thách cỏ linh lung. Tên hoa tiên lực bên trong vô cùng dồi dào. Cây thần tạo hóa hút hết tinh hoa tiên lực, dung nhập vào cơ thể của hắn. Đang hãy lập tức tràn ngập năng lượng. Phải, phải đột phá. Hai mắt rượt sáng, cơ duyên vừa đúng lúc. Triệu bơn ngồi khoanh chân, cổ hết sức luyện hóa tinh hoa. Bên trong đàn hải, mềm mông sương mù, chân nguyên cuồn cuộn lưu chuyển. Chọi mắt nhất vẫn là cây thần tạo hóa. Đừng thấy nhỏ mà xem thường, nó đang tỏa ra ánh sáng như ngọc. Không ngừng dung nhập tinh hoa tiên lực vào trong đàn hải. Vừa thấy tiên lực là nó đã không hề khách khí, hút vào, khiến phiến lá của nó lại trở nên sáng trong, sinh lực Tỏa ra cũng tràn đầy. Hình như là còn có linh tính. Nó biết triệu bân đang đột phá. Cũng ra sức giúp cho hắn luyện hóa tinh hoa tiên lực. Không ngừng bổ sung linh khí vào đàn hải. Tên hoa tiên lực rót vào đàn hải từng đợt. Chân nguyên cuộn trào chảy vào từng kinh mạch. Một lần nữa, tẩy luyện cơ thể. Khiến cho cơ thể của hắn ta càng thêm cứng cỏi. Tứ chi xuân cốt lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bác mạch cũng đều thu được lợi ích lớn. Khi thân thể tẩy luyện tới cực hạn, thì Triệu Bân liền khẽ quát lên một tiếng. Ngay sau tiếng rặn rắc liên tục vang lên, Triệu Bân mạnh mẽ tiến vào cảnh giới quyền Dương tầng chính. Chẳng qua, lần này tai họa của hắn đã bị triệt tiêu. Triệu Bân sau khi đột phá, tối thọ còn bị giảm sút, nhưng hắn không có phát hiện. Mạnh thực. Nguyệt thần lẩm bẩm, Nàng thổn thức về lời chúc phúc được đối bằng chính kiếp luân hồi. Lời chúc phúc đó đã chống đỡ triệu bân phần lớn tai họa. Lời chúc phúc này phải có chấp niệm cùng tín niệm mạnh mẽ tới bao nhiêu thì mới có thể khiến cho lời nguyện của hắn nấy tình. Chính nguyệt thần cũng phải nhờ vào lời chúc phúc giảm bớt áp lực khi trúng phải lời nguyện của thần. Cho dù nàng vẫn bị ảnh hưởng, nhưng ít nhất thì không quá thề thảm tới mức phải tán diệt. Hà, không tội nghe. Triệu bân mở mắt, hai mắt sáng ngời. Từ vì thằng cấp mang rất nhiều ít lợi, gần cốt bắp thịt được cường hóa, vó hồn càng thêm tinh túy, ngay cả đàn hải, cũng lớn hơn một chút. kim ý sót lại trong cơ thể, cũng bị tiên lực diệt trừ. Chỉ một bụi có linh lung đã có thể giúp cho hắn hoàn toàn lột xác. Trong lúc đang vui mừng khôn xiết Triệu bân bất giác liếc qua một bên. Ở ven hồ không biết từ bao giờ có một bóng người khác. Kẻ đó mặc ao giáp màu đen. Một thanh niên mắt sáng như sao, tóc đen như thác. Thần thảy mà sát quấn quanh Nói lên từng đợt ma khí bào ngược. Lạo quyền võ hắt ma giáp. Triệu bân câu mày. Hắn không biết kẻ kia là ai. Nhưng hắn nhận ra bộ giáp. Truyền thừa của bất diệt ma quân. Năm đó khi ma vượt sụp đổ. Cách dòng truyền thừa tan rã huyền võ hát ma giáp lưu lạc rồi truyền tới dòng ma điện những điều này đều do ma tử kể cho hắn biết tất nhiên cũng là do hắn lén xem qua ma già bí quyển đây không phải là bí mật tất cả nhân dòng truyền thuộc của ma vực đều biết về phần huyền võ Hắc ma giáp hắn nhận ra là do đã ghi nhớ trong đầu những trận văn được khắc trên giáp cho nên chỉ cần lít mắt qua một cái liền có thể nhận ra Khi tức quỷ trị nó tác ra cũng không thể nào làm giá được. Là Thánh tử Ma Điện. Triệu Bân lẩm bẩm. Lúc trước hắn nhận ra Thánh tử Ma Sơn nhờ Ma Long Kiếm. Lần này nhận ra Thánh tử Ma Điện nhờ huyền võ Hắc Ma Giáp. Lực phòng ngự của bộ giáp này hết sức bá đạo. Ma Tử đã từng nói. Trước giờ chưa ai có thể phá nổi phòng ngự của Thánh tử Ma Điện. Tất nhiên chuyện đó. Ngoài trừ hai yêu nghiệt là Thánh tử Ma Cung và Đại Hạ Long Phi Một người có Thái Thượng Hùng Hổ Một người có Cửu Vĩ Tiên Hồ Chỉ cần một người thì cũng giữ sức và nát hắc mà giáp của Thánh tử Ma Điện Trong năm dòng truyền thuộc của Ma giật Đã có hai Thánh tử tới đầy độ Hai mắt Triệu Bân le sáng Thánh tử Ma già vẫn còn ở thành Thiên Thu Chắc chắn không có mặt Trước Triệu Bân đã từng chiến đấu với Thánh tử Ma Sơn Bây giờ lại gặp được Thánh tử Ma Điện Ngay cả Thánh tử Ma Quốc Vương Dương Và Thánh tử Ma Cung Ma Khôi Cùng đã bước vào di chỉ Ma Vực Chẳng qua Hắn ta vẫn chưa gặp được mà thôi Đối với Vương Dương Thì ít nhiều cũng có phần kiên kỵ Cái tên kia đã tu luyện Bất diệt Ma Thần Quyết Rất khó để giết chết Về phần Ma Khôi Triệu Bân thậm chí còn không có ý tưởng Muốn đối đầu với hắn ta Không phải do hắn sợ Ma Khôi Mà do hắn sợ thái thượng hung hổ Xét về chiến lực cùng với nội tình Thì ngay cả cửu ví tiên hồ Cũng không có bạn nó Trợ bân căn bản Không có cơ hội chiến thắng thái thượng Hùng hổ Lại nói Ma vực truyền thừa cũng rất thú vị Một dòng truyền thừa ma Luân quyết tế Một dòng truyền thừa ma lòng kiếm Một dòng truyền thừa thái thượng hung hổ Một dòng truyền thừa huyền võ Hắc mà giáp Còn lại dòng ma quật Không biết được truyền thừa cái gì. Bất diệt mà thần quyết chắn. trận đấu của người. Triệu Bân đang quan sát thì thánh tử ma điện cũng vậy. Đang tiếc hắn ta không có thiền nhãn, không thấy nhìn xuyên qua mây mù. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chút khí tức của đối phương. Hơn nữa, nhìn từ bên trong ra bên ngoài, cũng không giống như nhìn từ bên ngoài vào bên trong. Lọt cái đậu. Thánh tử Ma Điện vừa dứt lời đã thị truyện bí pháp. Cái gọi là bí pháp chính là một con mắt to bằng vò rượu hiện ra trên đỉnh đầu của hắn. Không phải là thiền nhãn mà là hình thái của bí pháp. Có thể dùng nhìn xuyên hư không? Có ít năng lực của Thiền nhãn. Là trẻ con sao? Hai mắt hắn hơi nheo lại lại có thể tháp thoáng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé. Ánh mắt hắn trở nên xa xăm Ánh mắt Thánh tử Ma Điện sáng lên, dường như đã đáng ra được thân phận của cơ ngân. Nếu đề nghị kết mình với hắn, thì chắc là hắn không từ chối được hả? Triệu Bân vuốt nhẹ cầm, thầm suy tính tới việc lôi cáo Ma Điện cùng nhập hội. Vậy thì nếu sau này có khai chiến với Ma Quật, thì phần thắng sẽ nhiều hơn. Hắn nghĩ vậy nên đứng dậy, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì đã thấy Thánh tử Ma Điện ném cái thứ gì xuống hồ. Một viên bì sắc đen thui, hệt như bông khói. Một tiếng tấm vang lên rồi chìm xuống mặt nước. Bì sắt nổ tung làm mặt hồ dậy sóng. Triệu bân nhìn mà không hiểu. Nhưng hắn vẫn mỉm cười nhìn đối phương. Viên bì sắt kia không phải tầm thường. Sau khi phát nổ, mặt hồ cũng không còn yên tĩnh. Mà quỷ trong hồ đều bị đánh thức. Nối đuôi nhau bò ra. Ấp lên đảo nhỏ trong vô thức. Mắt con nào con nấy. Đều đáng sợ và đỏ thấm nhiều máu. Có <cười> bản lĩnh á. Triệu bần liếc thánh tử ma điện. Đó ràng là muốn hãm hại hắn. Cũng không biết đối phương đã dùng phép thuật gì với những mà quỷ. Mà lúc nãy đã nghiễm nhiên biến cho hắn ta thành một con mồi. Thánh tử ma điện mượn bàn tay của mà quỷ. Đây chính là chiều mượn giao giết người. Buồn cười là hồi nãy hắn còn muốn bắt tay với đối phương. Ma quỷ bắt đầu gào thét Bọn chúng xông qua Đặc biệt con quỷ có hình người là hung hạng nhất Và cũng đang tiến tới gần nhất Chưa đánh tới mục tiêu Hai mắt đỏ phóng ra tia lửa điện Còn có ánh sáng mắt máy Nối tiếp nhau phóng ra từ bên trong cơ thể Triệu bân không thèm nhìn Nhảy ngay xuống hồ Hắn nhảy xuống hồ thì lại gây ra sao động Tất cả ma quỷ trong hồ đều thức giấc ùn ùn kéo tới Triệu Bân dùng phép triệu hồi nghịch hướng, chui ra khỏi hồ. Đương nhiên, Thánh tử Ma Điện không thể biết được. Hắn vẫn còn đứng mở to đôi mắt quan sát. Trong khu rừng cách mấy ngàn trượng, Triệu Bân đã xuất hiện. Từ chỗ này có thể loán thoáng nhìn thấy hồ nước. Cũng quan sát được Thánh tử Ma Điện đang đứng phía trước hồ. <cười> Nhóc con, lại gió ngươi chọc tới trước nha. Triệu Bân hờ lạnh rồi rút Long uyên xong qua. Dám ngang nhiên gài bẫy, vậy thì phải nói chuyện mới được, còn phải nói cho ra lẽ Chuyện cách minh thì thôi, phải bắt cái tên này rồi tìm ma điện kiếm ít tiền tiêu. Hồ nước giánh trăng vô cùng hỗn loạn, tất cả ma quỷ đều đã tỉnh. Tên nào tên ấy to lớn như phát điên, náo loạn trong hồ. Triệu bân đã chạy mất, không biết bọn chúng đang náo loạn vì cái gì. Tìm không được triệu bân thì lại quay ra đánh lấn nhau chém giết khắp hồ. Xét tới cùng thì cũng vị viên bị sắt mà Thánh tử Ma Điện đã ném xuống. Đây không chỉ là một viên bi sách. Bên trong còn ẩn chứa bộ chú cổ xưa. Phát tán ngay khi gặp nước. Có thể khống chế tinh thần của ma quỷ. Chỉ cần không phải là đồng loại của bọn chúng xuất hiện ở trong phạm vi hồ sẽ bị bọn chúng tấn công. Khi loại khác bị giết sạch thì nên làm như thế nào đây? Thánh tượng lúc này chính là đáp án tốt nhất Không có loại khác Sẽ tự tàn sát lẫn nhau Cho tới khi bùa chú hết tác dụng Vì vậy chiều này của thánh tử ma điện Đúng là rất hãm Đối với ma quỷ trong hồ Trự bân chính là loài khác Nhất định sẽ bị ma quỷ tấn công Nhiều ma quỷ như thế Con nào cũng điên cuồng phát công Cảnh giới địa tạng trấn thiên thông thường Chưa chắc có thể sống sót mà ra khỏi Đã tiểu diệt nhanh như vậy Hai mắt thánh tử ma điện nheo lại Chỉnh mắt hắn Nhìn thấy triệu bân nhảy vào hồ Sau ma quý trong hồ Bắt đầu tàn sát lẫn nhau Điều đó có phải là cơ ngân đã chết Phòng lộ quét Giảng kiếm người nhất Đột nhiên hắn nghe giọng lạnh lùng vang lên Từ phía sau Tiếp đó là tiếng kiếm vút lên chói tay Thánh tử ma điện chào mày Lập tức xoay người lại Đập vào mắt là một thanh kiếm Lôi điện dằn xé trên thần kiếm Còn có mấy chữ cổ kỳ lạ bay xung quanh Kiếm uy vô cùng bá đạo Kiếm ý mạnh mẽ Nhắm chuẩn chỗ chí mạng của hắn Chém ra tuyệt sát Từ khi ra nghề Trong số những chiều lợi hại nhất của triệu bân Vạn kiếm quỷ nhất là mạnh nhất Biến ra rất nhiều phân thân Tất cả đều tập hợp sức mạnh Cùng gia tăng sức mạnh cho bản thể Trước đây đã dùng chiều kiếm này để đánh bại số vô sương. Nếu như không phải Ngô huyền Thông ra tay cứu, chắc chắn sở vô sương đã bị giải quyết trọng chấp mắt. Chỉ có điều không biết chiều này có thể làm cho Thánh tử Ma Điện trọng thương hay không? Dù sao đối phương cũng đang mặc huyền vọ hắc mà giáp. Mạnh thật! Thánh tử Ma Điện kinh ngạc, vẫn chưa bị chém trúng, thì đã cảm thấy lạnh buốt cả người. Hắn chưa bị chém trúng, thì chân nguyên hộ thủy đã bị kiếm uy đánh tan. Trong số những người cùng cấp bậc, thì đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kiếm ý đáng sợ như thế. Khoảng cách quá gần, hắn không có nét kịp. Chủ yếu là kiếm kia có sức mạnh khóa chặt, nhất định sẽ chém trúng. Trong phút chốc, hắc mài giáp bao bọc toàn bộ cơ thể thánh tử, cá đầu lấn mặt. Thật là một phòng ngự tuyệt đối. Bất kể chém trúng đâu, thì cũng có thể phòng ngự được. Đây chính là điểm đáng sợ của hắc mà giáp. Càng một tiếng, âm thanh vang lên, lạnh lãnh giòn tan. Vạn kiếm quỳ nhất của triệu bân không thể phá được hắc mà giáp, chỉ làm té lầm là một tia lửa trên mặt giáp. Cứng vậy Chưa mạnh nhất, không ngờ không thể chém rách được một chút. Nếu như ma tự ở đây thì dậy. Phòng ngự vạn kiếm quỳ nhất không phá được, mà luân huyết tế có thể. Chỉ cần có kẻ hở Thì hắn sẽ ra tuyệt sát ngay Thánh tử ma điện rền rỉ vô cùng khó chịu Bị chấn bay về sâu Mặc dù huyền võ hắc ma giáp Chịu được vạn kiếm quỷ nhất Nhưng hắn ta lại không có giấy chịu chút nào Một vài kim ý hắc ma giáp không thể đỡ được Tới giờ hắn mới nhìn rõ Người đã đánh lén Không ngờ lại là cơ ngân Hắn không hiểu Thực sự không hiểu Nhiều ma quỷ như vậy thì cơ ngân chạy ra từ chỗ nào? Ha. Quan gió hắc ma giáp, đúng là danh bất hư